tại ngã xuống đất nháy mắt ba người trọng kích mặt đất nhao n h a u trận mắt chết đi một màn này làm cho ổn ngồi ở tiểu lâu hai tầng nhân vật nhao n h a u biến sắc hai cái này lão nô、no、tu vi gần nhất có tất cả tăng trưởng cũng đã đạt tới thất phẩm thánh nhân hậu kỳ ba cái lục phẩm đỉnh phong thánh nhân đáng tiếc nếu là bọn họ không ra trận này ngoài ý m u ố n tiếp qua mấy tháng hẳn là có thể tấn cấp thất phẩm tiểu lâu lão bản thở dài nhưng cũng không thương hại bởi vì ba người này theo một cái không có bức điểm thực lực còn muốn khoe khoang ngu xuẩn chủ tử hôn đ à n người có biết hay không người dĩ nhiên giết ta lăng tiêu thần tông hộ pháp người nhất định phải chết chính phong uy hiếm nói đồng thời trong lòng chấn kinh đối phương hai cái kia nhìn như xấu xí lao nô tu vi cư nhiên như thế cường đại ha ha a ta chết định ta xem là ngươi chết chắc đi bạch vô cực lười n h ắ c cùng bậc này ngớ ngẩn chấp nhận trực tiếp tự mình động thủ một kiếm đánh tới một chiêu thuần khiết giết người kiếm thuật làm cho đám người tầm mắt tối thui ngắn ngủi lấp lóe được kiếm quang làm cho thính lực đều xảy ra vấn đề một kiếm này nhìn như bình p h ả m lại là phi phạm có thể q u ấ y dày người giác quan suy làm tất cả mọi người tầm mắt khôi phục lại lúc gọi là trịnh phong nhân sớm đã bị chém thành hai nửa máu nhuộm toàn bộ từ lâu ở trước mặt ta trăng mức là muốn trả giá thật lớn bạch vô cực cười lạnh sau đó nói lúc đầu ta chỉ dự định tại nhất lâu ăn cơm kết quả không nghĩ đến lăng tiêu thần tông đám này ngu xuẩn hỏng khẩu vị hiện tại ta muốn đi lầu hai ăn cơm đi sau đó một đám người điên cuồng từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống hướng về đảo mệnh đồng dạng sợ chạy đấy bạch vô cực rất là hài lòng mọi người biểu hiện duy chỉ có t i ể u lâu lão bản một mặt kêu khổ thầm nói hôm nay thanh âm này xem ra là không có cách nào làm nhưng mà làm trăm vô cực mang theo lão nô đi đến lầu hai lúc lại là phát hiện lại có một bàn an tính ngồi không núp đích. núp bất đồng chính là lần này trên bàn lại có hai cái tuyệt sắc thiên tư mỹ nhân bạch vô cực bá đạo phách lối nhưng cũng là một cái phong lưu nhân vật đối mỹ nữ danh tiếng đó là cấp cao đến kịch liệt trước mắt hai cái mỹ nhân một cái đẹp như tiên nữ khí tức thanh thuần thanh khiết một cái khác mềm mại vũ m ỹ phong tình vạn trùng tuyệt đối là nhân gian cực phẩm có thể xếp vào thần ma học phủ thập đại mỹ nhân hàng ngũ hai cái này mỹ nhân chính là đồ sơn nhã nhã cùng bách hoa tiên tử à, nữ hoa muốn tới tần phong không có để ý bạch vô cực mà là ánh mắt đầu nhập ngoài cửa sổ chỉ thấy một đạo đã lâu không gặp thân ảnh trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào một thân váy trắng như tuyết lời nói ôn nhu lệ đến cực điểm nữ hoa vừa xuất hiện lập tức nhường bạch vô cực nháy mắt ngốc cuồn c u ậ n bởi vì nữ hoa ngoại trừ mỹ bên ngoài còn tồn tại một cô giống như tuyết liên thánh khiết khí chất loại kia khí chất cao quý cùng ưu nhã làm cho người sinh ra vô hạn mơ màng nghĩ không ra lần này đi ra ngoài dĩ nhiên có thể đụng tới ba cái cực phẩm nữ tử các ngươi ta đều muốn về phần những người khác bản thiếu tâm tính tốt các ngươi có thể lan chương bảy trăm năm mươi ba luận trang bức chính xác tư thế bạch vô cực thanh n â m rơi xuống làm cho tần phong đám người giống như là nhìn lớ ngẩn một dạng trứng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bạch vô cực bọn họ gặp qua phách lối người cồn u vọng liền là chưa thấy qua như thế phách lối cồn u vọng chủ nhân ngươi làm sao ở nơi này nữ hoa trực tiếp lựa chọn không nhìn bạch vô cực tồn tại chuyển khẩu hỏi thăm tần phong tần phong cũng là không nhìn thẳng bạch vô cực tồn tại tức giận trả lời ta không ở chỗ này ngươi chẳng lẽ còn muốn đi bộ khắp nơi hay sao nữ hoa nghe vậy không có ý tứ lên nàng kỳ thật đã sớm nhận được tần phong mệnh lệnh thế nhưng lặn đường một mực tìm không thấy tần phong xác thực vị trí trước đây không lâu nghe được có tuyệt thế mỹ thực đại hội muốn bắt đầu nguyên bản dân mù đường nàng lúc này mới đại mộng mới tỉnh từ nay về sau không còn dân mù đường chạy như bay đến ai nha thiếu chủ ngươi nói đùa ta chỉ là nửa đường mê ly đúng rồi không phải nơi này muốn khai mỹ thực đại hội đây mỹ thực đây nữ hoa ở n á o hải cũng đã huyễn tượng vô số thức ăn n ăn ngon không có đây chỉ là một cái ngụy trang mục đích là để ngươi biết đường thần phong rất không khách khí nói ra nửa năm không gặp cái này nữ hoa phát hiện ra hỏa này kẻ tham ăn bản tính biến càng kinh khủng hơn thiếu chủ đường dạng này ngươi chẳng lẽ muốn tổn thương một cái thuần chân lòng của thiếu nữ sao thời a đã có c một năm gian nửa năm nàng ăn sạch đại tần đế quốc một tòa được vinh dự tiên sơn đạo quả địa phương nơi đó hoa quả là nhân thế gian đẹp nhất vị đáng tiếc hiện tại đã tuyệt chủng nàng ăn sạch mê hương dòng suối nhỏ bên trong tất cả tôm cá đầu kia dòng suối nhỏ bên trong tôm cá cơ hồ cả nước chất thịt càng tươi đẹp đáng tiếc hiện tại cũng tuyệt chủng không có tần phong ở nửa năm bên trong nữ hoa nhường tiến hóa làm thánh triều đại tần tuyệt chủng rất nhiều sinh vật ngay cả một chút yêu thú đều bị nữ hoa ăn đến hậu đại đều tuyệt kỹ chỉ có một chút lao ra hỏa trốn ở dưới mặt đất một mươi nghìn mét chỗ sâu tại cũng không dám đi đến mặt đất đương nhiên thần phong trở về quá vội vàng tự nhiên là không biết những cái này nhưng mà bách hoa tiên tử cùng đồ sơn nhã nhã lại là lòng dạ biết rõ các nàng muốn v ạ c h trần bất quá nữ hoa nhìn chằm chằm hai người bọn họ một cái tức khắc hai người liền cờ nói thật toàn bộ thánh triều nữ hoa là mạnh nhất tồn tại cơ hồ không có một người có thể đánh bại nữ hoa bởi vậy xem như không nghĩ chịu h ắ c đánh đến nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã chỉ có thể im miệng không nói có đúng không ai một năm này thực sự là khổ ngươi tần phong giống như là bị cảm động sau đó đưa tay chuẩn bị cho nữ hoa cầm thực vật nữ hoa một mặt cao hứng nhưng mà tần phong ầm được một cái trực tiếp dùng đến nắm đấm tại nữ hoa trên đầu gõ một cái ngươi nói lao thoát khỏi cũng phải đem khoe miệng vết dầu sát sạch sẽ nữ hoa nghe vậy lấy tay trà s ắ t một cái khoe miệng phát hiện thực sự tồn tại một tia kim s ắ t vết dầu tức khắc rất là xấu hổ trước đó biên tốt lời nói không nghĩ đến toàn bộ hủy ở một tia này vết dầu phía trên thực sự là thánh nhân ngàn lo Tất mất có vừa mất ra. ngay ở nữ hoa cùng tần phong hai người ôn chuyện đàm tiếu thời điểm cái kia bị l ệ n h tại một bên bạch vô cực sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hắn thế mà bị là không nhìn hắn thế nhưng là thổ địa của nơi này a vậy mà sẽ bị không để ý tới còn có hay không tôn nghiêm còn có hay không mặt m ũ i chẳng lẽ đám này ra hỏa không biết hắn bạch vô cực t h ô n g danh các người đám này cùng v ọ n g người đơn giản tự tìm cái chết lao nô động thủ đem ba cái này nam giết cái khác nữ cho ta phong ấn tu vi mang về quý phủ bạch vô cực ánh mắt màu đỏ tươi một mảnh tần phong nhìn thấy đối phương tức giận như vậy muốn bản thân ác ma giá trị thế là lập tức mở ra ác ma đáng giá thanh âm nhắc nhở từ khi ngủ say sau đó cái này ác ma đáng giá thanh âm nhắc nhở liền đóng lại lấy được được đến tự bạch vô cực ác ma giá trị một vạn lấy được được đến tự bạch vô cực ác ma giá trị chín ngàn lấy được được đến tự bạch vô cực ác ma giá trị một hai vạn nghe thanh âm nhắc nhở dĩ nhiên không sai biệt lắm một vạn một vạn tăng trưởng thần phong cuồng hỉ đến cực điểm dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy quả nhiên người xung quanh cảnh giới đề cao lấy được c á c ma giá trị cũng đi theo đề cao khó được mới vào cựu thổ liền gặp được như thế to lớn to lớn mặt trái năng lượng bao tần h phong nhìn c h ầ m c h ầ m bạch vô cực tựa như nhìn c h ầ m c h ầ m một t r ư ơ n g trường, trường kỳ cơm phiếu lúc đầu hắn muốn làm trận trực tiếp nhường nữ hoa đem cái này phách lối đến không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn diệt sát hiện tại hắn đổi chú ý muốn để thằng ngu này từ chậm một chút kiếm nhiều lấy một chút ác ma giá trị trước mắt hệ thống còn có một cái công năng không có mở ra không chừng lại muốn tìm phí cái mấy trăm vạn ác ma giá trị thậm chí rất có thể tiêu phí một nghìn vạn ác ma giá trị hắn muốn phòng ngừa chú đáo bởi vậy tần phong liếc mắt nhìn xem thường nói tiểu bằng h ư u khác ở trước mặt ta trang bức nam đó ra ra ngươi trang bức thời điểm ngươi chính là một dọn chất lỏng hắn hiểu được càng là phách lối nhân càng tự cho là bất p h ả m ngươi càng là xem thường hắn hắn thì càng phẫn nộ tâm tính bạo tạc tìm chết đồ vật ta muốn băng ngươi thi thể cho cho ăn đem ngươi cái này ba cái nữ vĩnh viễn luyện chế thành khôi lỗi cung cấp ta nô dịch bạch vô cực bị tần phong cái kia coi thường ánh mắt triệt để phẫn nộ một bên lão nô nhìn thấy tranh thủ thời gian động thủ hoa hoa hai đạo kinh khủng sóng linh lực lãng từ bốn phía quật khởi cái này linh lực sóng lớn giống như kiếm khí đồng dạng mang theo vô tận phá hư lực lượng cả tầng lầu đều sắp bị hủy đi tại bên ngoài quán rượu người q u o n chiến đều rối rít lắc lắc đầu vì tần phong cảm thấy đáng tiếc bên người nắm giữ như thế mỹ nhân nên sớm một chút chạy đắc tội bạch vô cực cỡ nào không biết trí lựa chọn tất cả mọi người đều cảm thấy lao nô thi triển ra một chiêu này có thể tùy tiện đem tần phong đám người phân thây nhưng mà tần phong trực tiếp lui ra phía sau một bước đem nữ hoa kéo ở bên người hắn có thể lười nhác động thủ nữ hoa nhìn thấy liếc một cái tân phong trực tiếp nhấc chân liền là một cước c ố n bánh được đạt tới một cước này giống như thiên đạt một dạng người nào cũng không biết nữ hoa bây giờ đạt tới cái gì cảnh giới chỉ lần này một cước liền đem hai cái lao nô một đạo cường đại chiêu số cho sống sờ sờ đa tán sau đó nữ hoa đưa tay liền làm ộ t cái tắt đi qua vô số khí lãng hình thành hóa thành một đạo to lớn trường lớn ẩm cả tầng lầu nóc nhà đều là nổ tung đến phải biết tại cựu thổ xây dựng phong úc đều không phải đồng dạng đất đá mà là vận dụng đủ loại tinh vi quan sát thuê cường đại luyện khí đại sư chế tạo khí cụ loại hình phong úc cái này phong úc có thể dung nạp thánh nhân cấp nhân tộc thậm chí có thể chịu đựng lấy bát phẩm thánh nhân cấp dưới chiến đấu u y áp nhưng mà lại tiếp nhận không được nữ hoa một bàn tay hai cái kia lao nô trực tiếp ở nơi này một bàn tay các hạ bị đánh tất cả xương cốt nhao nhao tách ra chật vật thân ảnh bay ngược trung điệp được rơi đập tại đường phố đối diện trên xà nhà hiện tại nói cho ta ra ra ngươi trang bức lúc ngươi có phải hay không vẫn là chất lỏng tần phong neo mắt lại nhìn qua sắc mặt trắng bạch tràn ngập to lớn khiếp sợ bạch vô cực cười lạnh không thôi chương bảy trăm năm mươi bốn chiến bảo láo giả thu hoạch, thu hoạch được bạch vô cực ác ma giá trị một vạn thu hoạch được bạch vô cực ác ma giá trị một vạn hai ngàn nháy mắt tần phong chính là lấy được trọn vẹn tiếp cận m ộ ư ơ i vạn ác ma giá trị điểm số tần phong nheo mắt lại nhìn đến mới vừa cái kia một cái trang bức khiến được cái này cái ra hỏa tràn đầy kinh khủng cảm giác ca sau đó tần phong tắt đi ác ma giá trị thanh âm nhắc nhở ánh mắt lạnh lùng chất vấn bạch vô cực thế nào n g ư ơ i dại nói chuyện a ngươi không phải muốn để cho chúng ta đều chết sao bạch vô cực sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm cái c h á n cũng là mồ hôi lạnh rơi thẳng sau đó ngự a khí h ò a hoãn huynh đệ hiểu lầm hiểu lầm tại cựu thổ nhanh mười năm thời gian hắn đều không có đá đến một cái tấm s á t hôm nay thế mà đá đến cảm giác hẳn là đi đổ trường đánh cược một lần nói không chừng có thể giá trị bản thân lật gấp mấy lần hiểu lầm thần phong lần nữa nheo mắt lại hắn đi qua khẽ vươn g tay quyền đã thành một đạo m á n h liệt quyền ý từ quyền bên trong bộc phát hung hăng đánh vào bạch vô cực lồng ngực phía trên rồi một đạo thanh thúy dễ nghe xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên bạch vô cực xương sườn trực tiếp g â y mất ba cái cả người thân thể nhanh bay ngược tần phong lượn quanh tại bạch vô cực hậu phương nâng cao chân một cước đống nhiên từ bạch vô cực bả vai phải đá một cái bạch vô cực cả người thân thể đều thê thảm đập trên mặt đất nhất miệng phun ra màu tươi nhiễm đỏ mặt đất hiện tại biết rõ người nào lợi hại nhất sao thần phong cười lạnh nói bạch vô cực hờ hắn bình thường ngang ngược càn rỡ nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái ngu xuẩn thời khắc thế này phản ứng đầu tiên không phải xuất ra bản thân g i a tộc đ ố i cảnh uy hiếp mà là cầu xin tha thứ đại gia người đại nhân đại lượng t h a cho ta đi bạch vô cực dắt tiếng nói mặt mũi tràn đầy thống khổ cầu xin tha thứ bởi vậy hắn trực tiếp hóa thành khờ bao đơn giản khờ đến đến cực điểm tần phong vốn định giết hắn bất quá gặp gia hỏa này một bộ khờ dạng cảm thấy giết hoàn toàn không có chút nào ý tứ lại là bổ một cước đem bạch vô cực đá bay ra ngoài cửa sổ bạch vô cực kêu thẳng một tiếng truy lạc tại đầu đường tất cả mọi người đều là chừng to mắt vây xem bạch vô cực bọn họ nhao nhao không dám tin tưởng trước mắt toàn thân vết máu nhân đúng là bạch vô cực đây là phía trên dĩ nhiên có người dám can đảm đem bạch vô cực đánh thành dạng này chẳng lẽ bọn họ không sợ thần ma học phủ trả thù sao tiểu tử ngươi cho ta chờ lấy không ra ba ngày ta nhất định phải ngươi hài cốt không còn bạch vô cực mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m hắn vừa mới giả khờ trốn qua một kiếp cũng không phải là thật khờ hắn có một loại tâm cảm giác có thể cảm giác được tần phong đối hắn sắc ý ngay ở hắn giả khờ một khắc kia tần phong đối hắn sát ý mới biến mất nuốt vào một mai đan dược bạch vô cực hung ác được ánh mắt nhìn chằm chằm một cái quần chúng vây xem sau đó bóp nát một khối không gian minh văn biến mất ở đầu đường toàn bộ đường đi bên trong mọi người đều là ầm ĩ lên ông trời ơi trên lầu tiểu tử kia thật là khủng khiếp đem bạch vô cực hai cái kia lão nô đánh bay không nói tốt đem bạch vô cực đánh được cái này têu thảm rất đàn ông tiểu tử này chỉ sợ địa vị không đơn giản tiếp xuống nhưng có trò hay nhìn lạc nhớ kỹ lần trước cũng có một cái gia hỏa không sợ bạch vô cực quyền uy xuất thủ đánh bạch vô cực bất quá nhân ra cái kia vẹn vẹn đánh bạch vô cực một b ạ c hai kết quả cái kia gia hỏa toàn bộ gia tộc đều hôi phi yên diệt tiểu tử này xong đời đem bạch vô cực đánh được cái này kêu thảm bạch vô cực lần này trở về thần ma học phủ nhất định là đi tìm c ứ u binh đám người lao nhao có người tán thưởng tần phong cũng có người vì tần phong lo lắng càng nhiều người thì là nhìn náo nhiệt bất quá đám người bên trong có mấy người lại l à loe ra cùng thường nhân không đồng dạng như vậy ánh mắt nữ đế đại nhân nhìn đến trên lầu vị kia liền là đại tần đế vương một vị hắc bảo nam tử hướng về một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử nói bọn họ một đường truy đuổi nữ hoa mà đến bởi vì chính là bởi vì nữ hoa đoạt bọn họ phát hiện một đạo thiên địa linh quả cái này linh quả có thể khiến cho một vị một vị bát phẩm thánh nhân hậu kỳ đi vào đ ỉ n h phong nắm giữ thần kỳ dược hiệu đồng thời trái cây cảm giác phi thường tốt lại là dược thiện nấu cháo sách vị thần kỳ dược vật liệu nhìn bộ dáng cái này đại tần đế vương dự định tới trước thần ma học phủ may mắn chúng ta đuổi theo đại tần nữ võ thần phát hiện hắn thiên viêm nữ đế trong mắt lấp lóe ngẫm nghĩ một hồi nói chúng ta âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ liền tốt vừa mới ta đã nghe gặp bọn họ muốn trước đi thần ma học phủ chúng ta cũng đi thần ma học phủ chờ l ấ y A, nháy mắt âm thầm quan sát một cái vị này đại tần đế vương thủ đoạn thiên viêm nữ đế cười một tiếng căn cứ nàng hiểu rõ cái này cũ thổ chi cái k i a bạch vô cực tộc nhân có thể không đơn giản đặc biệt là bạch vô cực ra ra đây chính là thần ma học nội phủ một tôn đại nhân vật có thể so với lao tổ cấp tồn tại bản thân tôn tử bị đánh như thế thê thảm nhất định không có khả năng tùy tiện buông tha tần phong mà giờ phút này t i ể u lâu phía trên tần phong hướng về phía đám người nói cản trở ra hỏa rốt cục thanh lý đi hiện tại chúng ta không sai biệt lắm khởi hành tiến về thần ma học phủ nữ hoa kháng nghị nói thiếu chủ chúng ta hẳn là cử hành một trận tiếp tối chúc mừng một cái đã qua một năm không có gặp mặt tần phong nết miệng cười một tiếng tại đại tần thánh c h i ế u lúc liền đã cử hành hoàn tất nữ hoa đã học xong nũng nịu dắt tần phong cánh tay nói ta không quản ta không quản liền muốn nha tần phong mảy may bất vi sở động chỉ là tò mò đánh giá nữ hoa phát hiện một năm không gặp nữ hoa cũng đã hóa thân thành kịch tinh đi thôi ngươi biểu hiện nếu là tốt ta có thể tại thần ma học phủ tổ chức một trận nướng long nhục đại hội hiện tại trong tay của ta thế nhưng là nắm giữ một cái hôn huyết long tộc thần phong cười thần bí nữ hoa nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng nói một lời đã đ i sau đó đám người chính là tiến về thần ma học phủ thần ma học phủ to lớn vô cùng giống như là một tòa cổ thành ở hoang vu cũ thổ chi liền như là là úc đảo tồn tại vô luận tại cựu thổ c h ỗ n à o đều có thể nhìn kiến thần ma học phủ hình bóng tại thần ma học phủ t ử kinh sơn phong phía trên một vị nói không gian ba động lấp lóe bạch vô cực từ cái này mảnh vỡ không gian bên trong đi ra sau đó tiến vào một đạo động phủ ra ra bạch vô cực không có lau khô vết máu ở khoe miệng thậm chí liền đứt gay xương sườn đều không có đi hồn nắn vì cái gì liền là biểu hiện bản thân hình dạng tại hắn tiến về có một cái đạo đài đạo đài làm lấy một đạo quần áo chiến bảo bạch phát láo giả hắn ra rẻ giống như hải nhi hoàn toàn không giống như là láo giả nhưng mở ra cặp mát sắt na ánh mắt kia lại là giống như vũ trụ tinh thần sáng trói tôn tệ lại gây ra sự tình gì chiến bảo lão giả nhìn thoáng qua bạch vô cực khoe miệng giật một cái ngươi lần này bị đánh phải có chút thảm đã trúng thiết bản đi bạch vô cực gật đầu giả ra một bộ dáng vẻ đáng thương nói ra ra ngươi muốn vì ta làm chủ a ta xương sần liền gây mất hai cây chiến bảo lão giả nheo mắt lại nói ngươi đây là đáng đ ờ i nói với ngươi bao nhiêu này gọi ngươi không muốn khắp nơi trêu trọc thị phi ngươi liền là không nghe lần này tốt đi bị người đánh cho tàn p h ế bạch vô cực thảm tiếng nói ra ra là cái kia hôn đản g quá đáng giận ta nói lên danh hảo của ngươi kết quả cái kia ra hỏa nói thẳng một câu năm đó ta trang b ứ c lúc ra ra ngươi đều vẫn là một dọn chất lỏng ta không cách nào chịu đựng câu nói này liền xuất thủ đánh hắn chỗ nào biết rõ đánh không lại hắn đồng thời ngay cả đi theo ta hai cái lao nô cũng bị trọng thương hiện tại cũng nằm thi ở giường không dám động một cái chiến bảo lão giả nghe xong lời này còn không có kịp phản ứng c â u mày nói một dọn chất l ò n g hắn cảm thấy câu nói này có chút độ sâu thế là trầm tư nghĩ lại cái này dọn huyết dịch có cái gì không tầm thường hắn nghe cảm giác không có gì cảm giác nhục nhạ à bất quá sau đó não hải một đạo linh quang t h ổ i qua tức khắc chiến bảo lão giả phẫn nộ nói đang chết tạp thoái dĩ nhiên dám can đảm như vậy làm nhục bản tọa hôm nay không đem ngươi ra lột bản tọa không phải họ trắng nói người kia thân phận t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm vô niệm tôn giả bài kiến bạch vô cực nhìn thấy nhà mình ra ra mắc câu trong lòng mừng thầm đối với tần phong thân phận hắn do dự quá vội vàng không kịp điều tra chỉ có thể đem tần phong chân dung cùng tần phong bên người mấy cái kia tùy tùng chân dung đưa cho hắn ra ra chiến bảo lão giả sau khi nhìn âm thanh lạnh lùng nói ngươi lui ra đi cái này đáng giận khí ta sẽ giúp ngươi ra nhưng lần sau cho ta làm chi nhớ thân làm người của bạch ra cũng không thể luôn bị người khi dễ là bạch vô cực mặt mũi tràn đầy cao hứng sau đó lui ra hắn cảm thấy tần phong chết chắc hắn ra ra thế nhưng là toàn bộ thần ma học phủ đại danh lừng lây nhân vật không có cựu thổ người đều biết rõ hắn ra ra danh hảo gọi vô niệm tôn giả là một vị cựu phẩm thánh nhân cấp bậc cao thủ đồng thời cũng là một vị cường đại h ò a sư tại thần ma học nội phủ cơ hồ không có người nào nguyện ý t r e o chọc một vị cựu phẩm thánh nhân cấp bậc h ò a sư một khi vị họa sĩ này đem hắn đời này vẽ tất cả họa phẩm ném ra cái t i ê u cơ hồ có thể so với thiên quân văn mã kinh khủng đến cực điểm thần ma học nội phủ thần phong đã dẫn đội đến căn cứ thủy tổ chi giới hiệp nghị cựu đại thánh triều liên minh sẽ tại thần ma học phủ v à ở chờ cựu đại thánh triều nhân đều đến đông đủ sau đó đi cùng thần ma học người trong phủ thập phương thế lực cùng một chỗ mở ra cựu trọng thiên thông đạo thiên tự khu dân cư chính là thần ma học phủ trong đỉnh cấp nơi ở Có thể ở chỗ này cư thể thì、quý. Thần phong người, thuận theo tự chú không phú phong ở này người, người, nhiên là đều đám quý. vô à này. vào o phong ở ở chỗ thần h Bất quá k niệm g có bao、lâu. Bên trên bầu lâu. trên t r ờ liền lẽ lao lai làm là chiến giả người, đại triều i thân ảnh. Nguyên lai làm tổn thương ta tôn người, là đại tần thánh、triều、hoàng n ra ta một tử đạo đế bào Vô niệm tôn giả thu đến tin tức nghe nói cựu đại thánh triều một trong đại tần thánh triều đã trước giờ đến thần ma học phủ mà cái khác trưởng lao chính đang chuẩn bị giai đoạn không có cách nào thoát thân bởi vậy n h ư ờ n g vô niệm tôn giả đến đây nên đón vô niệm tôn giả đối đại tần thánh triều không hiểu nhiều chỉ biết là đây là một tòa thần bí thánh triều một năm trước đột nhiên quật khởi tại thủy tổ t r i giới là một cái kinh tế đại quốc sở nắm giữ d ự tài vượt qua cái khắc bát đại thánh triều đồng thời cái này quốc gia trận pháp luyện dược minh văn các đại phó chức sản phẩm đẳng cấp cực cao nổi danh nhất chính là đan dược cái kia cơ h ộ i là n h i ệ t tiêu toàn bộ thế giới bởi vậy hắn đối đại tần hoàng đế vẫn có chút chờ mong có thể khiến cho một cái thánh triều lạng yên không một tiếng động quật h ở i cái này cần rất lớn thủ đoạn chỉ là không nghĩ đến đại tần thánh triều hoàng đế lại là đả thương hắn người cháu cái này thực sự là quá xào hợp tuy nói ta cái kia tôn tử không phải là cái gì đồ tốt nhưng là không thể kìm được ngoại nhân khi nhục nhìn đến muốn lột cái này đại tần hoàng đế ra là không thể nào bất quá nói lời xin lỗi vẫn là lại cần thiết vô niệm tôn giả quyết định xem một chút tần phong hắn trước không cho thấy thân phận dự định thăm dò một cái tần phong nội tình nếu là đại tần thánh triều quá mạnh như vậy cái này xin lỗi coi như xong nếu là tương đối nhỏ yếu ha ha cái này xin lỗi khẳng định chạy không được tịnh lại còn không chỉ là trên miệng xin lỗi mà là cần bỏ ra vật chất vô niệm tôn giả đến tần phong chỗ ở trạch viện bên trong rất lễ phép gõ cửa bất quá mở cửa không phải nhân mà là một con chó hạo thiên khuyển há to mồm ánh mắt chừng to mắt rất có con chó trông cửa giác lộ hỏi ngươi là ai vô niệm tôn giả nhìn thấy khoe miệng hơi hơi run rẩy đối hạo thiên khuyển tạo hình có chút im lặng cái này c ư nhiên là một đầu màu đen thổ cầu tạo hình cái này đại tần hoàng đế thế mà nuôi chó hơn nữa còn lại như thế không có phẩm chất vị thổ cầu vô niệm tôn giả đối tần phong ấn tượng giảm bớt đi nhiều bát đại thánh triều cái nào hoàng đế toạc kỵ không phong cách không phải long tộc huyết mạch liền là phượng tộc huyết mạch thậm chí còn có viễn cổ yêu thú k h ổ ngươi to lớn vô cùng lại thế nào tiểu nhân đều có cao mấy triệu nhưng là đại tần hoàng đế cái này t ọ a kỵ nhỏ như vậy một con chó làm sao có ý tốt mang ra ngoài người tốt ta là thần ma học phủ trưởng lão vô niệm tôn giả chính là một vị h ò a sư ta đại biểu thần ma học phủ nên đón các ngươi các ngươi vào ở nơi này có cái gì cần sao ta có thể giúp các ngươi xử lý vô niệm tôn giả hòa hoán ngữ khí dự định tiên lễ hậu binh hạo thiên khuyển nghèo đầu cười lạnh nói á、ah、ha ha bản tôn cần các ngươi đồ vật sao sau đó lập tức m ặ t cười nếu là các ngươi có thuần chính long tộc yêu thú thịt ta không để ý nhấm nháp một cái vô niệm tôn giả khỏe miệng giật một cái xúc cảm thấy cái này đại hắc cầu tốt phạm tiện còn tự xưng bản tôn hắn thật muốn cho hắn một bạc hai cố nén nổ ý vô niệm tôn giả cười nói phiền phức có thể thông chi một cái ngươi chủ nhân ta muốn bái kiến một lần hạo thiên khuyển suy suy cái mũi tức khác thái độ lãnh đạm nguyên lai là gặp ta chủ nhân ta thật đúng là tưởng rằng đến tiễn vật liệu người cái này lao ra hỏa thực sự là dối trá vào đi vô niệm tôn giả mí mắt có u á p thật sự có loại muốn đánh hạo thiên khuyển xúc động hán thế nhưng là thần ma học phủ trưởng l á o cấp nhân vật thế mà bị một đầu yêu thú cầu thuyết giáo đây quả thực là bếp khuất nếu không phải ngươi đ ạ i tần hoàng đế c ầ u ta hiện tại liền nâng đao giết ngươi thịt chó hầm canh thiếu chủ có lao ra hỏa tới chơi nói muốn bái kiến ngươi hạo thiên khuyển mang theo vô niệm tôn giả đi tới chính sảnh bên trong giờ phút này tần phong vừa mới bày xong giá nướng chính chuẩn bị nướng yêu thu thịt. nướng yêu bị vô niệm tôn giả thấy vậy m ỹ mắt lại là hơi nhúc nhích một chút nơi này thế nhưng là phóng khách sao có thể tùy tiện ở chỗ này thịt nướng ăn đây ngươi là ai ngươi tới làm cái gì thần phong nhữ mày hỏi trong tay hắn việc không có dừng lại hoa lệ đem lang tiêu long thú thi thể tiến hành xử lý cắt đứt thịt sườn biến thành từng mảnh nhỏ bãi phỏng tại đại viên bàn phía trên vô niệm tôn giả cũng không nhận biết lang tiêu long thú nhưng hắn là một tên họa sư động s á t lực cùng linh lực cường độ xa xa siêu việt bình thường thánh nhân bởi vậy hán cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra thịt này không giống bình thường thế là lập tức trả lời tần đế ta là thần ma học phủ trưởng lão vô niệm tuân giả lần này đến cố ý b a i kiến ngươi một chút thuận tiện để ngươi quen thuộc một cái thần ma học phủ hai ngày sau cái khắc bát đại thánh triều đế vương đến đông đủ liền sẽ tiến về cựu thổ di tích đương nhiên ngươi nếu là hiện tại muốn đi cựu thổ di tích ta có thể vì đó ngươi dẫn đường Di tích n à y l à b ở i vì chúng ta thần a t ma học phủ trường khống bởi vậy chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể có tư cách dẫn người tiến vào thần phong nghe vậy sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa bất quá nhưng trong lòng đa mớn bản thân khẳng định muốn dẫn đầu một bước đến cựu thổ di tích trước kia bố cục miễn lấy được thời điểm lật thuyền trong mương nguyên lai là thần ma học phủ trường lão thất kính thất kính ta đang có ý này muốn tiến về cựu thổ di tích trước đó dò xét một cái trong di tích thông đạo tần phong vừa nói trong tay sớm đã toát ra một đạo kim sắc hỏa diễm bắt đầu nướng lên lăng tiêu long thu thịt đến vô niệm tôn giả nhìn thấy lập tức cười nói tần đế tất nhiên muốn đi cái kêu bản tôn liền dẫn đường bất quá tần đế cái này đại s ả n h bên trong c ó thể không cho phép thịt nướng a lúc này phá hư quý củ bất quá cái này đến tột cùng là cái gì yêu thu thịt trên người dĩ nhiên ẩn chứa tinh thuần như thế sinh mệnh chi khí Trương Tần Phong khỏe miệng liệt Linh Phong miệng lên Giạc 756, khỏe Cảm một Bạo v nếu là hắn đem đầu này yêu thú lai lịch nói ra đoán chừng lao nhân này tuyệt đối phải lớn bị kinh ngạc đương nhiên hắn cũng sẽ không nói mà là cười nhạt một tiếng tôn giả cái này đại sảnh bên trong lại không có viết cái gì không thể thịt nướng à. ngươi nói có phải hay không hắc bất quá ngươi trước chờ một chút ta đây thịt nướng lập tức liền nướng xong ngươi là họa sư đúng không ta đây thịt nướng đối ngươi họa đạo nói không chừng sẽ có cảm lộ nha thần phong cười thần bí vô niệm tôn giả tức khắc khoe miệng co quắc một cái đây tựa hồ là hắn đến nơi đây lần thứ ba vẫn là lần thứ tư có gáp thần ma học phủ cửa lớn đã phi thường rõ ràng viết ba nghìn đầu định luật trong đó một đầu chính là chỉ có thể ở trong phòng bếp tiến hành nấu nướng còn có cái quỷ gì thì nướng thế mà có thể khiến cho hắn họa đạo hữu rõ ràng càng lộ ngươi coi họa nói là tu luyện a cắn thuốc liền có thể đột phá cảnh giới giống như hắn từ tiến vào giờ khắc này chưa hề nói hắn là họa sư mới đúng a chẳng lẽ hắn vô niệm tôn giả đại danh như thế vác rội hắn ở ngoại giới danh hào vẹn vẹn tu luyện danh hào nha rất ít người biết rõ hắn vẫn là một vị cường đại h ò a sư vị này tần đế chẳng lẽ điều tra qua hắn vô niệm tôn giả lắc lắc đầu cảm thấy cái này khả năng chẳng nhiều lắm căn cứ hắn lấy được tình báo đại tần đế vương là lần thứ nhất đến cựu thổ đối nơi này các đại thế lực cùng nhân vật căn bản là chưa quen thuộc nhìn đến cái này tần đế có chút trò vô niệm tôn giả ánh mắt l ó e lên đối tần phong không dám ở khinh miệt có thể đánh giá ra hắn là một tên h ò a sư chí ít tần phong có thể cảm giác hắn linh lực mạnh yếu cùng động s á t lực siêu việt bình thường thánh nhân vô niệm tôn giả gặp tần phong thịt nướng nướng như thế nghiêm túc cũng không tiện ý tứ quái dày thế là tìm một cái vị trí ngồi xuống lẳng lặng quan sát hắn ở nơi này đoạn trong thời gian hiếu kỳ được đánh giá một cái tần phong bên người mấy người phát hiện mấy người này tu vi đều phi phạm đặc biệt là trong số ba nữ dáng dấp càng khí chất người kia cũng chính là nữ hoa cái này nữ tử tu vi hắn thế mà nhìn không thấu đại tần thánh triều nội tình quả nhiên phi phạm có thể ở ngắn ngủi một năm trở thành đệ cửu đại thánh triều cùng với những cái khác bát đại thánh triều bình khởi bình t o ạ a bản thân thực lực chỉ mạnh không yếu vô niệm tôn giả tán thưởng bất quá t r ợ t hắn cũng là bị một đạo hương khí cho hấp dẫn đây là thịt nướng tán phát hương khí cái này vị đạo quá t h ơ m thuần vô niệm tôn giả cả người không tự chủ được đứng lên mắt không chấp nhìn chằm chằm tần phong trong tay thịt nướng chỉ thấy cái kia thịt nướng đã hiện ra kim hoàng sắt chạch d â u chân toàn bộ tràn ra phát ra vô tận hương khí cái này hương khí làm cho hắn trọn vẹn một tháng đều không có m u ố n ăn v ị rác đột nhiên bị mở ra thịt đã đã nương chín cái này mảnh thứ nhất trước hết cho tôn giả ngươi thần phong cười thần bí đem nướng xong yêu thú thịt để vào trong mâm kim s ắ c thịt nướng nhiệt khí bừng bừng vô niệm tôn giả n g ẹ n ngào n ư ớ c bọn sau đó trực tiếp lấy tay b ư ớ c lên thịt nướng ăn một miếng xuống dưới hô hô nóng bỏng nhiệt độ làm cho hắn đầu lưỡi nhận t r ù n g kích nhưng chất thịt bùng nổ tươi mỹ vị đạo lại làm hắn muốn ngừng mà không được ăn ngon vô niệm tôn giả mặt mũi tràn đầy đỏ bừng khen lớn sau đó cả người đắm chìm trong thịt nướng dư hương xem như một cái khổ tu nhân hắn có quá lâu không có ăn đồ ăn ăn ngon như vậy thực vật còn là lần thứ nhất than vào cùng so sánh thần ma học phủ võ chủ đơn giản yếu bạo cái này vị đạo để cho ta linh cảm bạo tạc vô niệm tôn giả đột nhiên con c người hắn ỗ sâu, phản phất hòa h đốt một bị đạo hòa diễm.、Hắn、đã có có năm không có sáng trước á c Không không không phải hắn thấy muốn, mà là tìm là t vẽ a hòa n linh、cảm. Đến hắn bậc này h cảm. bậc cấp bậc s cơ chờ có cảm cảm được cường cái cường cảnh, cho cấp bậc cao hơn hơn. hội không theo tranh, linh thời linh linh tính, tranh Hắn liền đợi điểm, đại sẽ vẽ vẽ bên trong dùng này đến tăng trong từ t là lấy làm đều r ư ý mắt bị thịt nướng bên trong cái kia một k i a long tộc huyết mạch sở tâm động chính đang vẽ một đạo cửu long hí châu đổ phộ hắn không có bao nhiêu công cụ vẹn vẹn một chương gia thú cộng thêm một cái dính mực thiêng bút lông một giờ không ngừng phát họa vẽ tranh một mạch m à thành chín con rồng truy từng cái đạo bảo châu bốn phía có nói màu v ầ t quanh cựu long phía dưới có vô số sinh linh kính sợ toàn bộ hình ảnh đều lộ ra đại khí bằng bạc ngao ngao đương nhiên hay hơn phải t r ả vâng vô niệm tôn giả nhẹ nhàng vì chín đầu thiên long vẽ rồng điểm mắt ồn ào một tiếng cựu long ở giờ phút này bay cao mà lên dầm dầm dầm vô tận lực lượng ở thời khắc này phong thích toàn bộ phủ đệ đều vang vọng dòng âm thu vô niệm tôn giả đem c ử u long phong ấn ở trong tranh sau đó lập tức thu hồi bức tranh thần phong cười nói như thế nào an ta t h ị t nướng có phải hay không linh cảm bạo giảm? vô niệm tôn giả cười một tiếng đa tạ tần đế k h o ò n đãi mấy năm cũng chưa từng t o ạ n hóa hôm nay dĩ nhiên làm ra một đạo đại khí bảng bạc c ử u long h í châu đồ phổ cái này họa đã là thánh phẩm đủ để liệt khởi ta một đời trong tác phẩm trước ba hiện tại vô niệm tôn giả đã sớm đem bản thân tôn tử c ứ u hận ném đến tận ngoài chín tầng mây tuy nói hắn b à o che khuyết điểm nhưng vẫn là một cái ân đoán rõ ràng nhân tần phong nhường hắn nhiều một bộ cường đại c ử u long hy châu đồ phổ cái này ân tình coi như đem hắn tôn tử đưa ra đến lại đánh một lần hắn cũng sẽ trận một con mắt bế một con mắt giả bộ như không có trông thấy chỉ cần không đánh hắn tôn tử đánh chết là được dù sao hắn tôn tử cũng không phải vật gì tốt Có n gia ư ờ gõ một cái ăn một chút cái đối ăn khổ, s u này trưởng t hòa à là n cũng cũng h chỗ thật, h có tốt. ta Kỳ sư. Lúc này Tần hoàn n dừng lại thì nướng, chuẩn bị trang bước lên. Sớm ở trước đó, hắn liền liền vận dụng thuộc tính giò xét điều tra không niệm tôn giả, đem vô niệm tôn giả nội tình nhất thanh nhị n g giò giả, giả lại điều thịt trước thuộc xét tra thăm hòa bị bước được Sớm Gia sở. đem ở đó, vô giò y h o à toàn là một cái hoa si tần phong muốn cựu thổ di tích làm tay chân nhất định phải đem đưa tới cửa vô niệm tôn giả cho kéo lên thuyền giặc mới được a tần đế cũng là hoa sư vô niệm tôn giả chừng một cái con mắt lộ ra phi thường giật mình hắn vốn coi là tần đế là một cái cao cường võ tu thêm võ chủ không nghĩ đến vẫn là họa sư tức khác hiểu được tại sao tần đế có thể nhìn thấu hắn là họa sư thân phận bởi vì tần đế động sát lực cũng phi thường mạnh linh lực cảm giác cũng cực kỳ đáng sợ những cái này chính là một cái họa sư nên có chính là người cái này phó c ử u long hy châu đồ phổ còn không có đến đình phong còn cần cải tiến một cái thần phong một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc vô niệm tôn giả tức khắc buồn cười lên cái này cựu long hy châu thế nhưng là hắn tác phẩm đắc ý chính là linh cảm đến cực h ạ n mới làm liền một mạch thần tác có thể xếp vào suốt đời tác phẩm trước ba tác phẩm đồng thời lời này ẩn chứa một đạo long uy nếu là lúc chiến đấu đem cái này trong bức họa cựu long hiến tế mà ra đủ để có thể so với b á t phẩm thánh nhân cấp bậc cừng giả như thế hoàn mỹ h o a tác gia hỏa này lại còn nói có ma bệnh vậy thì tốt tần đế giúp ta chỉ điểm một cái đi vô niệm tôn giả trong lòng bất mãn nhưng vẫn là gạt ra một tia tiểu dung cố gắng khiêm tốn một cái tần phong meo mắt lại tiếp nhận bức tranh sau đó đầu ngón tay khẽ động lập tức vận dụng ác ma giá trị ở đạo này bức tranh bên trong cường hóa một cái bê tu nháy mắt cái này mực tàu cựu long hy châu dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành cựu thải thần long kịch châu bốn phía đám mây xuất hiện lôi điện cựu long phía dưới tất cả đều là vạn tộc thi hải toàn bộ bức tranh vừa ra một đạo không rõ long tộc uy áp giáng lâm làm cho toàn bộ đại sảnh kém chút sụp đổ chương 757, ký danh đệ tử kinh khủng long tộc uy áp quét ngang mà đến đại sảnh tràn ngập một loại trầm trọng khí thế vô niệm tôn giả nhìn qua tần phong bức họa trong tay biểu tình trên mặt biến cực kỳ trấn kinh cả người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bức tranh trong cựu thải thiên long bờ môi đều là không ngừng đ a n g co c ắ p đây là đỉnh cấp thánh phẩm tri h o ạ vô niệm tôn giả cả người thân thể đều là đang run rẩy lên hắn làm sao cũng không nghĩ đến tần phong vừa mới cái kia nhẹ nhàng một chỉ giống như vẽ rồng điểm mắt hóa mục nát thành thần kỳ đem một cái nguyên bản vẹn vẹn thánh phẩm chất lượng họa nháy mắt biến thành cực phẩm chất lượng cái này bức tranh đủ để nhìn so với hắn một đời tất cả tác phẩm trong cực phẩm thậm chí coi như hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết đều không cách nào đến bậc này cảnh giới cái này đã là trong truyền thuyết họa tiên cảnh giới chỉ có v i ê n cổ thời đại truyền thuyết trong họa tiên có thể làm được một chút thành thần một bút thành tiên cấp độ vô niệm tôn giả lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm tần phong ánh mắt tràn ngập vô cùng kính sợ có thể khiến cho hắn tăng lên một cái phẩm cấp cái này tuyệt đối họa tiên trên đời trước mắt thiếu niên nói không chừng là một vị họa tiên truyền thế bãi kiến tiền bối nghĩ không ra đại tần đế vương đúng là một vị viễn cổ thời đại họa tiên vô niệm tôn giả k h ô n g lưng hành lễ tần phong lúc này cùng đám người một dạng m ộ n bước lên tần phong chừng chừng mắt hắn vừa mới chỉ là muốn trang cái bức cùng vị này thần ma học phủ trưởng lao giữ gìn mối quan hệ chỉ là không nghĩ đến cái này bức trang đến mức siêu thần cái này lao đổ vật thế mà cho là hắn là viễn cổ thời đại hoa tiên hoa tiên căn cứ tần phong hiểu rõ ở cái này thời đại đã sớm diệt tuyệt chân chính đại hoa tiên một ý niệm có thể v ẽ tranh một cái tiểu bí cảnh nhường vô số sinh linh ở trong đó sinh tồn cơ hồ siêu việt thánh nhân cấp bậc tồn tại bậc này cường đại sinh linh tại trước mắt niên đại là không thể nào tồn tại h ắ c bị hiểu lầm chuyện tốt không bằng ta tương kế tự kế nhân nha mặt muốn l n dày mới có thể được gỡ chuộng tần phong trong lòng ho khan một tiếng sau đó bày ra một mặt chính khí cùng nghiêm cẩn bộ dáng ai bị ngươi phát hiện ngươi cái này một đời tiền bối ta đón nhận t ầ n phong một mặt bình tĩnh nhưng là trong lòng đã cười nở hoa mà một bên hạo thiên quyển nữ hoa đám người đều là không nhịn được cười liều mạng xị mặt nhường bản thân không nên cười phong ngừa tần phong để lộ nhìn thấy tần phong thừa nhận vô niệm tôn giả trong lòng chấn động đối tần phong ánh mắt càng thêm kính sợ lên có thể ở kiếp này nhìn thấy chân chính h o a t i ê n hắn cảm thấy đời này chết mà không tiếc ngươi đem cái này cựu long h í châu đồ thu hồi đi tần phong đem họa còn cho vô niệm tôn giả vô niệm tôn giả trì hoan nói tiền bối đây là ngươi thành quả ta nhận lấy thì ngại tần phong lắc lắc đầu cười nhạt một tiếng con ngươi chỗ sâu đột nhiên sâu thẳm lộ ra cao thâm mặt t r ắ c nói cầm lấy đi tranh này là ngươi bản thân vẽ ta chỉ là chỉ điểm ngươi một chút ngươi ta cũng xem như hữu duyên vô niệm tôn giả nghe xong lời này nội tâm kích động vạn phần vội vàng hai tay run r à y kết quả cửu long hí châu bức tranh nói thực ra bức họa này bên trong sở triển lộ lực lượng là hắn đ ờ i này đều không cách nào đến nơi tiền bối mời thu ta làm đồ đệ vô niệm tôn giả đột nhiên quỳ xuống một màn này nhường tần phong hơi hơi kinh ngạc không nghĩ đến cái này lao hoa si như thế nghiêm túc c ả thần a c ư a bao giờ thu t h đồ đệ.、Thần、phong lắc lắc đầu cự tuyệt vô niệm tôn giả nản lòng phải trí nhưng vẫn là không buông bỏ nói van bối coi như là một cái ký danh đệ tử cũng cam tâm tình nguyện tần h phong không nghĩ đến cái này láo ra hỏa đối h ỏ a chúng đọc sâu như thế thế là khỏe miệng liệt lên độ cung giả ra một bộ khổ sở bộ dáng mở miệng nói được rồi xem ở ngươi đối h ỏ a nói cố chấp như thế phân thượng ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi ai trước mắt thế giới họa nói xuống dốc ngươi dạng này nhân vật càng ngày càng ít vô niệm tôn giả kích động lên vội vàng hướng tần phong dập đầu quỳ l ạ i đi đi đứng lên đi cùng một chỗ dùng cơm một hồi mang theo bản đế đi di tích nhìn một chút ta muốn biết rõ di tích bên trong tồn tại thông đạo tổn hại đến trình độ gì thần phong khoát tay háo vô niệm tôn giả lập tức đứng dậy cung kính nói là sư tôn ta lập tức đi chuẩn bị mời sư tôn chờ một lát một cái dùng cơm thì không cần tiến vào cựu thổ di tích c ầ người mở ra cổ trận, mà ra trận, r cổ t n ô coi cổ chính lao tổ, trận tu đang d ỡ n nếu là muốn g g là trước i t ế n liền nhất vào cựu tích, thổ di đi ị n h h p ả x i nhanh c ỉ thị trông coi l về nhanh a đây là một phần thịt nướng trên đường có thể vừa đi vừa ăn tần phong cũng không có giữ lại tiện tay đem mặt khác nướng xong thịt đưa cho vô niệm tôn giả vô niệm tôn giả tiếp nhận sau nghẹn ngào nước bọn hướng về tần phong cảm tạ một tiếng rời đi thiếu chủ nhanh tiếp lấy nướng a hoàn toàn không đủ ăn nữ hoa hạo thiên khuyển chờ đám người bị thịt nướng hương khí tù binh không kịp chờ đợi muốn ăn thịt nướng trước đó tần phong nướng chín thịt đều cho vô niệm tuốt giả lập tức lập tức tần phong cười hắc hắc sau đó tiếp tục nướng l ă n g tiêu long thu thịt sườn nếu là bất hủ đại đế ở đây gặp được nhất định sẽ thẹn quá hóa giận chính đang tần phong đám người ăn đến chính này thời điểm trạch viện bên ngoài một đạo tức giận thanh âm vang lên t ầ n phong tiểu nhi cút r a đây cho ta coi như ngươi là đại tần thánh triều đế vương cho ta ta cũng muốn để ngươi quỷ thân thể tức giận thanh âm lập tức nhường chính sảnh bên trong đám người bông u xuống trong tay thịt nướng cái gì cầu vật dĩ nhiên đối thiếu chủ bất kính hạo thiên khuyển cái thứ nhất gào thét liệt lên răng nanh tìm chết ra hỏa nhục nhã thiếu chủ không thể tránh khỏi cái chết triệu vân cùng trầm hương sắc mặt sát ý ngạo nghễ tức khắc đám người xông ra bên ngoài viện một đạo sắc mặt phách lối nam tử trên mặt còn có sương mù chính hí h ư ớ c được nhìn qua đi ra đám người, người này, chính là vô niệm tôn giả tôn tử bạch vô cực lần trước bị tần phong đánh tàn phế sau đó ă n một cái linh đan khôi phục được không sai biệt lắm trước đó hắn nghe nói đại tần thánh triều hoàng đế tới chơi có chút hiếu kỳ liền nhìn một cái đại tần đế vương chân dung kết quả xem xét không biết nhìn giật mình cái này đại tần đế vương liền là trước đây không lâu đánh hắn nhân lần này bạch vô cực không thể nhị n được nữa tại thần ma học phủ h ắ n bạch ra thế nhưng là bên trong quyền quý coi như ngươi là thánh triều đế vương nếu là đắc tội thần ma học phủ cũng đừng hòng hoàn hảo lợi hại cần bỏ ra giá thật lớn nguyên lai là người tiểu tử làm sao lúc này mới nữa ngày không gặp ngươi liền quên trước đó quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ trang diện làm sao như thế không g i ả i trí nhớ hạo thiên khuyển liệt lên răng nanh một mặt khinh bỉ nhắm lại chó của ngươi miệng nơi này thế nhưng là thần ma học phủ coi như các ngươi là cựu đại thánh triều một trong ta cũng có thể khiến cho các ngươi túi đầu làm người nói cho các ngươi ta trước đó cũng đã nói cho ta ra ra tin tưởng ta ra ra rất nhanh sẽ tới đến lúc đó nhường các ngươi minh bạch coi là cựu phẩm cấp bậc thánh nhân trí tôn nổi giận lên kinh khủng c h ẳ n g diện các ngươi sẽ hối hận đời này sống ở trên đời bạch vô cực điên cuồng cười to mặt mũi tràn đầy vằn mẹo hắn ra ra không riêng gì võ đạo cường giả vẫn là hoa sư chiến lược kinh thiên coi như đều là cựu đại thánh triều một trong tiên võ thánh triều đều không dám chính diện cùng hắn ra ra giao phong xem như vừa mới quật khởi đệ cửu thánh triều làm sao có thể tiếp nhận được hắn ra ra huy áp giờ khắc này bạch vô cực phảng phất cũng đã trông thấy tần phong quỳ xuống đất bị đánh mặt mũi bầm rập hướng về cầu mong gì khác tha hình ảnh tiểu tử ngươi qua c u ồ n g vọng bản tôn muốn để các ngươi minh bạch đông hoa vì cái gì như thế h oanh hạo thiên khuyển mỗi một sợi mao phát đều nhét lên chính muốn ra tay hảo hảo giáo hấn một lần bạch vô cực chỗ nào biết rõ đúng lúc này nó nhìn thấy không niệm tôn giả trở về cái kia bạch vô cực nhìn thấy vô niệm tôn giả sắc mặt kinh hỷ vạn phần một ngụm hô r a r a nhanh đem cái này tần phong cho ta đánh tàn phế chương bảy trăm năm mươi tám thê thảm bạch vô cực thanh âm này nói đại cũng không lớn nói tiểu cũng không nhỏ nhưng ở dạng này trường hợp các hạ lại là lộ ra đạt tới quỷ dị chỉ thấy hắn r a r a mặt âm c h ầ m đi tới không có nói một câu bạch vô cực bị cừu hận làm choáng váng đầu góc coi là hắn r a r a muốn thẹn quá hóa giận treo lên đánh tần phong dù sao h ắ n thế nhưng là toàn bộ bạch gia duy nhất hậu đại trong gia tộc được sùng ái nhất dòng dõi g i a g i a nếu là không bảo vệ hắn còn che chở người nào n g ư ờ i quỳ xuống đúng lúc này vô niệm tôn giả đi tới ngữ khí trầm thấp nói một câu bạch vô cực lúc này cả người đều thoải mái đi lên hướng về tần phong chừng to mắt rêu rêu nói nghe thấy được không nghe thấy được không ta ra ra để ngươi quỳ xuống t ầ n phong triệu vân t r ầ m hương nữ hoa nhân vật đều là chừng to mắt nhìn qua bạch vô cực sau đó lắc lắc đầu ngay cả hạo thiên quyển cũng là có chút không đành lòng nhắm mắt lại sau đó một đạo gầm thét chính là trùng thiên vang lên ta là để ngươi quỳ xuống ngươi mẹ nó trong lòng liền không có một chút bức số sao vô niệm tôn giả lại cũng không nhịn được vô tận l ử a giận toàn bộ hóa thành một đạo huy áp hướng về bạch vô cực thi triển mà đi bạch vô cực chỉ cảm giác trên bờ vai giống như bị đè ép mấy chục tòa s ơ n mạch giống như ngâng lên một cái thế giới trọng lượng hắn không chống nổi trực tiếp ngay tại chỗ q u ỷ trên mặt đất náo hải một mảnh trống không bản thân ra ra dĩ nhiên tự mình độc thủ bước hiếp hắn hướng về một cái ngoại nhân q u ỷ xuống đất ra ra ngươi lầm đối tượng nhường cái kia tần phong q u ỷ xuống a bạch vô cực quỳ khuất vô niệm tôn giả nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm nghịch tôn vô niệm tôn giả một bàn tay liền là đánh tới quất đến bạch vô cực cả người ảnh trên mặt đất ma sát xa mấy mét bạch vô cực ngầm đầu cái kia bị đánh đến một mặt mặt đều sưng vụ lên mảy may không minh bạch g i a g i a vì cái gì đánh hắn hắn vẫn là một cái hải tử a g i a g i a ta thế nhưng là ngươi tôn tử ngươi vì cái gì muốn đánh ta bạch vô cực sắc khóc bản thân g i a g i a thế mà đánh hắn đánh hắn từ nhỏ đến lớn cái này g i a g i a đều là đối với hắn bảo vệ có thừa a nghịch tôn đánh ngươi nhẹ dĩ nhiên đối ta sư tôn bất kính một hồi trở về ta không ánh sáng muốn đánh ngươi còn muốn cắt ngang tứ chi của ngươi sau đó chữa cho tốt người tiếp tục đánh tiếp t h ẳ n g đến đánh đến ngươi cái này một thân thói hư tật xấu không có vì dừng lại dĩ nhiên đối ta sư tôn bất kính nếu không phải ngươi là ta tôn tử ta lúc này hận không thể một đao làm thịt ngươi vô niệm tôn giả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra trước đó đi thông chi cũng đã trông coi trưởng lão lúc liền bắt gặp cái này tôn tử hắn đã sớm cảnh cáo một lần đừng đi tìm tần phong phiên phước kết quả chỗ nào biết rõ gia hỏa này biết được tần phong liền là đại tần thánh triều đế vương sau còn khí thế hung hăng đăng môn tìm phiên phước cái này trời đánh tôn tử ra ra ngươi thật vất vả mới để cho đại tần đế vương phá lệ thu làm ký danh đ ệ tử kết quả mới một canh giờ không đến ngươi cái này quy tôn liền hố ra ra đến thực sự là lẽ nào có cái lý ấy lẽ nào có cái lý ấy a vô niệm tôn giả lập tức hướng về tần phong quỳ một c h â n trên đất một xá cười ha hả nói sư tôn ta tôn tử tuổi nhỏ vô tri m ạ n phạm sư tôn mời sư tôn trách phạt cầu sư tôn khai ân không muốn lấy đi tính mạng của h ắ n c <cười> <cười> hắn nụ ạ thừa, h y. là ta bạch gia duy nhất hậu đại sau này ta nhất định sẽ nghiêm ngặt quản giáo cái này quy tôn nhường hắn trung thực làm người tích thiện hành đức cải ta quy chính tần phong nghe vậy nhìn thoáng qua mặt đều biến hình bạch vô cực khoe miệng hơi hơi run r à y à, hắn đoán chừng bản thân một bàn tay xuống dưới cái này bạch vô cực mặt nhiều nhất sương mù cái này làm ra ra ra tay thật là h u n g ác được rồi được rồi chuyện này cứ như vậy đi qua ngươi về sau hảo hảo quản g i a một cái nếu là gặp được kẻ khác đoán chừng đã sớm phơi thây tại chỗ thần phong căn dặn một tiếng nhường vô niệm tôn giả đứng dậy vô niệm tôn giả vội vàng cười làm lành sư tôn nói rất đúng đúng rồi di tích bên kia ta đã chuẩn bị ổn thỏa liền chờ sư tôn đi trước vậy thì tốt chúng ta đây chính là đi thôi thần phong cười nhạt một tiếng mang theo đám người cùng vô niệm tôn giả rời đi duy chỉ có bạch vô cực một mặt n mộng ép dừng lại ở ngay tại chỗ cả người triệt để thạch hóa hắn cảm giác mình đại nao có chút không bị k h ô n g chế bản thân ra ra thế mà gọi đại tần đế vương làm sư tôn cái này tình huống như thế nào là lỗ thai mình ngay lầm vẫn là hắn còn ở vào trong ngộng ra ra làm sao có thể nhận tiểu tử kia vi sư vô niệm tôn giả thế nhưng là thần ma học phủ cường giả a trưởng lão cấp bậc nhân vật coi như là viện trưởng đều không c ó trở thành hắn ra ra tư cách vì cái gì tần phong cái kia tiểu tử sẽ trở thành ra ra sư tôn không có khả năng không có khả năng. có bạch vô cực cảm thấy bản thân có thể muốn điên mất hắn nghĩ không thông nghĩ mãi mà không rõ lần này nhất định là giả tượng ta muốn đi tìm ta phụ thân nhường phụ thân vì ta chủ trì công đạo ra ra đánh ta phụ thân nhất định sẽ không làm như vậy còn có mẫu thân bạch vô cực tức khắc đứng dậy đổ ra một mai đan rửa căn vào đem biến hình gò má của hồn nắn sau đó lập tức chạy về nhà muốn để phụ thân ra mặt thu thập tần phong bạch ra nội viện một vị nhìn như chỉ có hai mươi da mặt nam tử đang cùng một vị tuyệt sắc phụ nhân đánh cờ hai người sắc mặt hiển nhiên đều không thế nào đẹp mắt âm t r ầ m đến cực điểm hai người đánh cờ đều tản mát ra một vòng nhàn nhạt sắc ý phụ thân mẫu thân không xong ta bị người đại ánh bạch vô cực chạy trở về nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân chính đang đánh cờ vội vàng tiến lên nam tử cùng tuyệt sắc phụ nhân đứng đứng dậy tử phẫn nộ lên thực sự là lá gan quá lớn hai người cùng kêu lên hét to một câu Bạch vô cực vô nhưng g e Nghe xong, xong vẫn là tự mình phụ ái bản thân. Nhìn. Nghe xong mình bị đánh, lập tức tức giận đến sắc mặt đều âm chìm đến đạt cực điểm. Nhìn đến bản thân quả nhiên n tức thấy tự tức tức mặt đạt ruột thịt. khắc cảm sắc chìm cực phụ quả mẫu âm điểm. là lập là đều ái bị mà chờ đợi bạch vô cực là đến từ phụ thân một bàn tay một tắt này thì chuyển ra bát phẩm thánh nhân đỉnh phong man lực làm cho bạch vô cực chỉnh người đứng không vững kém chút trí nhớ chấn động hắn chính muốn hỏi vì cái gì ba lại là một bàn tay một tắt này thi triển một vị nữ thánh nhân ra nữ cùng vị bạch vô cực trực t i ế phụ bị một tát này c thân, thân, thân vén c h t tay háo lên chính là đi đến sụp đổ cạnh góc tường hướng về phía bạch vô cực một trận nện cồn manh thanh âm mang theo thê thảm tiếng tê ờ liên tiếp ta cũng bị ngươi cái này d à n h con hại chết hôm nay phải bồi cha ngươi cùng một chỗ bị trách phạt thực sự là mẹ nuông triều thì con hư sau này nhất định không thể đối với ngươi nhân tử bạch vô cực mẫu thân cũng là vén tay háo lên xông đi lên hướng về phía bạch vô cực một trận hành hung một hồi bạch vô cực bị đánh gần chết n ằ m thi trên mặt đất hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phụ mẫu đều đánh hắn ra tay so với ngoại nhân càng ngon độc phụ thân mẫu thân sao lại muốn đánh ta vì cái gì bạch vô cực thương tâm khóc bạch vô cực mẫu thân cười lạnh nói vì cái gì ngươi tâm lý liền không có một chút bức xô sao mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi lần này tốt đã trúng thiết bản đi thế mà đem ra ra người sư tôn đều cho trêu chọc có thể khiến cho ra ra người kính sợ đến kêu một tiếng sư tôn nhân vật là nhân vật gì ngươi trong lòng liền không có một chút đ ấ y sao ngươi một cái hô nương hàng bạch vô cực nghe xong trực tiếp cuồng thổ một mụn máu Đại tần đế đến bối cảnh, dĩ nhiên tần thân vương phận cảnh, như bước dĩ phụ một â u đều muốn đ sợ cấp độ sao. h ế ngày h ư n l hắn không không thổ tích, thần học phủ trung ương khu hộ, thần ma học phủ thành lợ, chính nằm trung ương được được cam cam Cựu vực, cơ A. ma ma tâm, tâm di ở là lợi, l ấ di tích t làm r u này g tâm, tiến h n triển. n h phát Một g à này, thủ hộ di tích lao tổ nhìn thấy tần phong đám người đi tới lập tức ngăn lại tần phong đám người chương bảy trăm năm mươi chín viễn cổ m ộ t thán chỉ thấy thủ hộ lao tổ một thân màu đen áo tơi mang theo một cái nón cỏ thoạt nhìn tựa như câu cá trở về ngươi chính là đại tần đế vương đi thủ hộ lao tổ neo h mắt lại quan sát tần phong đến lao g i a hỏa còn không đi quan bế trận pháp hộ tống ta sư tôn tiến vào cựu thổ di tích nhìn thấy thủ hộ lao tổ đem tần phong ngăn lại vô niệm tôn giả cao mày mười phần không vui thủ hộ lão giả cười hắc hắc không muốn lo lắng nha cái này trận pháp quan bế còn cần một hồi tần đế nha ngươi trước đó cái kia thịt nướng còn có hay không có thể hay không lại cho điểm a lao giả ta liền một chương miệng ăn ngon uống sướng từ khi vừa mới ăn ngươi thịt nướng cả người liền cảm thấy sắp thất hồn lạc phách đồng dạng cái này để cho ta nghĩ tới mấy trăm năm trước mối tình đầu a cái này thịt nướng vị đạo quá tuyệt vời vô niệm tôn giả nhìn thấy cái này láo ra hỏa một mặt thâm tình biểu lộ khoe miệng thẳng tắp run rẩy cảm thấy bản thân có chút không quen biết vật này thế mà mặt d à y đến hướng về hắn sư tôn đòi hỏi thực vật trước đó tần phong cho hắn thịt nướng hắn nên một hơi ăn xong không chia cho cái này lao đồ vật ngươi cho ta tránh ra một bên không cho phép đối ta sư tôn vô lễ vô niệm tôn giả sắc mặt tâm trầm thủ hộ lao giả nhìn thoáng qua vô niệm tôn giả sau đó nghi ngờ nói à, ngươi làm sao bái tiểu tử này vi sư ngươi thế nhưng là tuyệt thế họa sư à, cao ngạo đến cực điểm lại sẽ nhận tiểu tử này vi sư thực sự là quá làm cho người chấn kinh sẽ không phải cũng là bị thực vật rụ rỗ đi vô niệm tôn giả khoe miệng co giật lên trước kia làm sao không có phát hiện cái này thủ hộ lão giả là một cái t r i n h cống còn sẽ chơi xấu đại ăn hàng đây ngay ở vô niệm tôn giả muốn động thủ một bàn tay thức tỉnh cái này lao khốn nạn lúc t ầ n phong ra mặt t ầ n phong cười nhạt một tiếng nói vị này chính là thủ hộ cựu thổ di tích lão giả a ngươi tất nhiên như thế muốn ăn thịt nướng liền nhanh một chút mang ta tiến vào cựu thổ bên trong di tích a nghe nói cựu thổ bên trong di tích tồn tại một loại viễn cổ một t h á n nếu là dùng này than t u ổ i nướng thịt sẽ làm cho thức ăn vị đạo tăng lên một cái đẳng cấp đối với kẻ tham ăn hắn quá dễ d à n g trị đây là sự thực thủ hộ lão giả nghe xong lời này tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng thiên chân vạn s á c một hồi ta dự định hiện trường dựa vào thịt nướng thần phong thản nhiên nói ha ha tiểu tử về sau ai dám cùng ngươi đại tần đối đầu ta cái thứ nhất giúp ngươi đánh nhau thủ hộ lão giả cười ha h a càng xem tần phong càng thuận mắt tần phong cũng là xấu hổ cái này thần ma học phủ lão tổ cấp nhân vật làm sao một cái hai cái đều là kỳ hoa một cái là h ò a si một cái này lại là kẻ tham ăn còn tốt những người này hắn đều tốt tương đối cựu thổ di tích to lớn vô cùng truyền thuyết đây là viễn cổ văn minh lưu lại báu vật là thông hướng một cái thế giới khác duy nhất thông đạo ẩn chứa vô số thời quang chi lực thủ hộ cựu thổ di tích c h ấ n pháp chính là mấy vạn năm trước một cái bao trùm đại năng lưu lại tuy nói tàn phá không chịu nổi nhưng coi như là cựu phẩm thánh nhân đình phong đều không cựu á phá cái c h hư nào n thổ di tích tồn tại viễn cổ đất cát những cái này đất cát phi phạm mỗi một khỏa thật nhỏ đất cát đều trầm trọng giống như gò núi lồng dạng một khi âm phong thổi lên đất cắt phất phới nếu là không có thất phẩm thánh nhân thực lực một khi tiêm nhiệm những cái này đất cát nháy mắt sẽ bị đập thành thịt vụn bởi vậy trận pháp tồn tại chính là bảo hộ những cái này đất cắt không tiết ra ngoài không hổ là viễn cổ tri địa nơi này pháp tắc lực lượng so với cựu thổ còn muốn cường đại mấy phần tần phong nhìn thấy không trung lay động đất cát lập tức sắc mặt hơi hơi biến hóa vận dụng linh lực đem nhục thân bảo vệ hán chân thực tu vi không có thất phẩm thánh nhân bởi vậy thân thể cường độ yếu đi như vậy từng chút một bất quá một khi kích hoạt ác ma thể chất như vậy hắn coi như là bát phẩm thánh nhân nhục thân đều đánh không lại chỉ là ác ma thể chất quá mức đặc thù không thể tùy tiện kích hoạt càng không thể để cho những cái này ngoại nhân nhìn thấy hắn át chủ bài tần đế nơi này chính là tới gần di tích trung ương khu vực thủ hộ lao giả đứng ở phía trước giới thiệu nói từ tiến vào bắt đầu chúng ta đi qua một chỗ cổ lâm ở trong đó tồn tại vô số phế tích những cái này phế tích bên trong đồ vật toàn bộ là thiên ngoại văn minh sản phẩm nói xong hắn chỉ hướng phía trước to lớn thạch môn cái này thạch môn có một ngọn núi lớn như vậy thạch môn phía trên phủ đầy r ầ m rạp chẳng trịn chú văn những cái này nguyền rủa văn kỳ dị cổ quái lại huyền diệu đến cực điểm ẩn chứa một loại nào đó đại p h á p tắc đại khí vận lực lượng tần phong vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền cảm thấy những cái này chú văn là mở ra cửa đá mấu chốt vị trí đương nhiên thạch môn phía trên thiếu sót không ít chú văn thậm chí còn có một bộ phận chú văn mơ hồ tân phong suy đoán cái này hẳn là cùng dị thế giới thông đạo bị quan bế có quan hệ nghĩ đến không lâu sau nữa l i ề n muốn cùng với những cái khác tám vị đế vương gặp mặt hắn cần trước giờ ở chỗ này chuẩn bị một cái xem như một cái lạo âm hắn hiểu được cái này tám vị đế vương đoán chừng bên trong có hơn một nửa người đều muốn hô hắn đây là một loại trực giác tất nhiên đối phương muốn bấy bản thân bản thân khẳng định phải tiên phát chế nhân cái này trong cửa đá thần a muốn làm c ú t tay t chân. h phong hiểu rất rõ cái nào lao âm môn tính t ỉ n h mở ra cánh cửa này cần chín người mượn nhờ các đại thánh triều khí vận c h i lực tu bổ chú văn trước lúc này mọi người khả năng đồng tâm hiệp lực có thể một khi thạch môn tu bổ hoàn thành dị giới đại môn mở ra đoan trừng minh ước liền sẽ phá toái h khi đó cái k h á c thánh triều đế vương liền sẽ liên thủ đối phó đại tần dù sao đại tần là nhân tài mới nổi tại thủy tổ chi giới căn cơ bất ổn nhất định không có bát đại thánh triều như vậy lâu đời lịch sử càng trọng yếu là đại tần vẫn là một khối thịt mỡ quốc thổ rộng lớn linh vật đông đảo đám này ra hỏa đoán chừng đã sớm như hổ dình mồi nguyên lai、like、cái kia chính là thông đạo a bên trong p h ủ văn hư hại s á t thực nghiêm trọng thần phong nhũ mày làm bộ suy tư một cái thủ hộ lao giả đi tới cười hắc hắc tần đế ngươi nói than tuổi ở địa phương nào a ta xong đi thu thập cái này cựu thổ trong di tích thịt nương an ta còn là lần thứ nhất trong hưng phấn tần phong nghe vậy lại nhìn một cái vô niệm t ô n giả hắn muốn bố trí trận pháp liền nhất định phải đem hai người này đời ra thu thập cái kia viễn cổ m ộ t thán là tốt nhất đại biện pháp nói cũng đúng vậy chúng ta liền chia ra đi thu thập viễn cổ m ộ t thán đi cái này viễn cổ m ộ t thán ở trong rừng rậm đồng dạng tới nói giấu ở cây dưới chân nơi đặc biệt là rể cây địa phương viễn cổ m ộ t thán đều là một chút thô to cành khô hình thành tìm kiếm lên phi thường dễ dàng chỉ cần vận dụng một cái linh lực liền chương ó t ể cảm giác đ ợ c t bảy trăm sáu mươi cổ thần thánh triều nguyên lai、like、đây cũng là viễn cổ một tháng bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia linh khí bất quá nội liễm không dễ dàng phát ra những cái này linh khí cực kỳ nồng đậm tựa hồ là viễn cổ thời đại thủ hộ lao giả cùng vô niệm tôn giả sắc mặt cũng thay đổi một cái lộ ra một mặt tò mò bộ dáng bọn họ còn là lần thứ nhất phát hiện vật này vậy chúng ta chia ra hành động tìm thêm một chút tần phong nhường nữ hoa đám người cũng tham gia tìm kiếm than tủi hành động đám người liền như vậy giải tán lập tức mà tân phong thì là một mình một người đi tới cửa đá trung ương hắc hắc ta ở chỗ này thiết lập một cái đại sát trận chỉ có ai dám cùng ta trở mặt ta liền hố giết hắn t ầ n phong lập tức xuất ra là thú huyết linh thạch yêu cốt trận pháp cấu tạo vật liệu đây là một đạo cửu giai cấp bậc đại trận pháp tại trước mắt thủy tổ chi giới cửu giai trận pháp đã xem như đỉnh cấp hàng ngũ cửu giai sát trận chỉ cần tụ lực đầy đủ là có thể diệt sát cửu phẩm thánh nhân bất quá căn cứ tần phong hiểu rõ tại trước mắt thủy tổ chi giới có thể khắc họa cửu giai trận pháp nhân vật đã sớm diệt tuyệt mạnh nhất trận pháp sư cũng liền khắc họa bát phẩm trận pháp đương nhiên thần phong tự nhiên sẽ không cửu giai trận pháp t ầ n phong chế tác trận pháp kỳ thật rất nao tản hắn đem cửu giai trận pháp vật liệu chuẩn bị hoàn tất sau đó vẹn vẹn dựa theo nhất giai trận pháp sắp xếp tiến hành đơn giản bố c ụ sau đó động ác ma giá trị một cái đẳng cấp một cái đẳng cấp cường hóa thẳng đến cường hóa đến cửu giai trận pháp sau liền cường hóa bất động rốt cục bố trí xong hh ắ c ắ c không biết được bát đại thánh triều cái nào một vị đế vương sẽ cái thứ nhất v à hố t ầ n phong meo mắt lại khoe miệng lướt lên một vòng cười tả thần ma học nội phủ theo lấy tần phong vào ở nữa ngày không đến ngàn viêm thánh triều nhân chính là tiền đến vốn coi là ta là cái thứ nhất đến thần ma học phủ chỉ là không nghĩ đến đại tần đế vương dĩ nhiên dẫn đầu đến thiên viêm nữ đế ngồi ở một t r ư ờ n g to lớn ra thú làm ghế dựa tư thái uyển chuyển ánh mắt quét lấy một t r ư ờ n g phong thư t r ư ơ n g này phong thư giới thiệu đại tần thánh triều nhất cử nhất động tần phong mới vào cựu thổ cùng bạch vô cực phát sinh ma s á t nhỏ đều ở phong thư phía trên viết thanh thanh sở sở cái này đại tần đế vương quả nhiên có chút không đơn giản có thể khiến cho thần mã học phủ bạch ra yếu thế nhìn đến ta âm thầm quan sát đại tần quả nhiên là chính xác nhất định muốn cùng đại tần thánh triều giao hảo thiên viêm nữ đế trong lòng đã có dự định tiên võ thánh triều muốn hô chết cái khác thánh triều nhưng nàng ngàn viêm thánh triều có thể không làm loan hồn đương nhiên thiên viêm nữ đế cảm thấy lấy tần phong thủ đoạn nói không chừng đã sớm có kế sách t ầ n phong đến sớm như vậy hẳn là tại trước giờ bố cục chuyên mệnh lệnh của ta một hồi đại tần đế vương từ cựu thổ di tích trở về chúng ta tất cả mọi người cùng đi bái kiến hắn giao một bằng hữu miễn cho bị hắn hố thiên viêm nữ đế chỉnh sửa một chút quần áo vũ đắp lại trang nàng nghe một cái đại tần đế vương là một cái hai mươi không tới tiểu m a u hải tử đối phó cái này loại tiểu h à i nàng cảm thấy phải dùng sắc đẹp đến chính phủ đồng thời nàng tốt nhất ăn cỏ non khó được gặp gỡ một vị ngày tết ông táo tuổi cường đại đế vương cái này khơi dậy nàng băng phong nhiều năm dục nghiệm Có thánh ấ t tiểu đế vương tiến yếu này đế kiểu cùng vương vị à n chuyện h độ Đọc đại sâu lưu. Cựu giao với. t thượng r i ề u đầu, đứng đệ n ấ t thánh triều, đứng đầu, đệ nhất thánh triều thần thánh triều. Một vị làm cho tần thuộc cho phong quen thuộc bóng n cổ làm vị g ờ i đi vào đại điện bên trong, hướng ngồi ở trên long đế vương bái. đế vào vương trong, long bên hướng trên Thánh t h ư ở lễ ủy thần đã thăm dò được đạt tin tức tại đại tần đế vương trong tay tồn tại một mai ác ma c h i thủ mạnh vỡ cái kia thiếu sót bộ phận chính là cập kỳ chân quý thổ thuộc tính ngũ hành nắm giữ thổ thuộc tính lực lượng liền có thể thu hoạch được sinh mệnh pháp tắc lực lượng làm cho vạn vật nhanh chóng sinh trưởng vạn n ă m linh tham tại pháp tắc chi lực gia chỉ phía dưới vẹn vẹn cần một tháng thời gian liền có thể bồi dưỡng mà ra cái này nói chuyện người chính là năm đó thiên kiếm vương triều tần phong tam hoàng huynh tần vô trần ngay nào đó hắn bị thiên thần minh nhân bắt đi sau đó liền một mực ở địa phương thế lực phía dưới tham sống sợ chết kết quả nửa năm sau đó hắn thật vất vả thu được thiên thần minh nhận cửa tiến nhập thiên thần minh hạch tâm thu được vô thượng công pháp cũng tiếp xúc thiên sứ lực lượng đáng tiếc phát hiện thiên thần minh lại bị tần phong cho một c ư ớ c xúc ngoại trừ bất đắc dĩ phía dưới h ắ n cùng với những cái khác thiên thần minh thành viên chạy chối chết chạy đông độ hải vực thoát đi chân long đại l ụ kết quả phát hiện nguyên lai thiên thần minh bất quá là trước mắt đệ nhất thánh triều cổ thần thánh triều một cái nhỏ phân thân mà thôi năm đó thiên thần minh chủ vẹn vẹn cổ thần thánh triều điều động đi qua tiểu quan viên phụ trách tìm kiếm ác ma c h i thủ mảnh vỡ chỉ đáng tiếc ngàn năm trôi qua cái tia tiểu quan viên cùng hán hậu đại đều không có một người đem ác ma c h i thủ mảnh vỡ thu phục mà chân long đại lục tồn tại một đạo cường đại trận pháp có thể so với c ử u giai đại trận đây là viễn cổ thời đại lưu lại siêu cấp trận pháp cổ thần thánh triều vô số cừng giả không dám tiếp cận bởi vậy chỉ có thể nhường một chút con tôm nhỏ chui vào đi vào tiến hành tìm kiếm ác ma c h i thủ mảnh vỡ tân vô trần may mắn chính là lần đầu đi tới cổ thần thánh triều liền được trọng dụng hắn một vị thiên sứ tín đồ nhìn chúng nắm giữ một đạo thiên sứ lực lượng thánh triều bên trong vô số tài nguyên đập ở trên người hắn làm cho hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa bây giờ hắn đã đạt tới bát phẩm thánh nhân tại trước mắt thánh triều tuy nói không phải đỉnh tiêm cao thủ cũng bước vào hàng ngũ cao thủ vừa nghĩ tới đã từng tần phong chiếm lấy hắn hoàng vị thì giết hắn mẫu hậu đem hắn sở có tất cả toàn bộ hủy đi hắn trong lòng l ử a giận chính là ngập trời bây giờ hắn nắm giữ làm cho toàn bộ đại tần thánh triều đều kiêng kỵ lực lượng hắn lập tệ nhất định đem tần phong hung hăng nghiền ép trên mặt đất n h ư n g hắn hiểu được đại tần tất cả đều là hắn cái này thánh t r i ề u để cho hắn t r ư ở n g khống hắn mới là chân long đại lục phía trên duy nhất vua ra lệnh con trai ngươi thu thập tin tức không sai cái này đại tần đế vương không đáng để lo bất quá bên người hắn võ tướng lại là mười phần khó giải quyết lần này ta cần ngươi còn có mấy vị cường giả cùng đi cùng đi cựu thổ ngươi làm tốt chuẩn bị a đúng rồi tại đi trước đó để cho an toàn Ngươi tiến hành một lần thiên sứ tẩy lễ, nhường trong cơ thể thiên sứ lực lượng tinh thuần một cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. cơ cái, một tẩy thể một bất lễ, lực sứ sứ cứ bị đế vương sắc mặt bình tĩnh hạ xuống mệnh lệnh tần vô trần cảm kích khấu tạ sau đó cáo lui sau đó đế vương sắc mặt chậm rãi chuyển biến tại đế vương bên người có một đạo quỷ dị thân ảnh phụ hiện bây giờ khối thứ năm ác ma c h i thủ mảnh vỡ đào được tại đại tần đế vương trong tay còn dư lại cuối cùng một khối hẳn không có ở cái thế giới này cựu trọng thiên thông đạo mở ra chúng ta cần tiến về dị thế giới tìm kiếm cái kia cuối cùng một khối ác ma mảnh vụn tung tích cái này thân ảnh dùng đến khàn khàn thanh âm nói ra đế vương sắc mặt băng lãnh thiên sứ châu đây thu thập đủ quỷ dị thân ảnh trêu tức cười một tiếng cũng không có kém cuối cùng hai k h ỏ a hai k h ỏ a này hạt c h â u tựa hồ đang c ổ nguyệt sầu trong tay đế vương c a o mày nói c ổ nguyệt sầu đây chính là viễn cổ thời đại nhân vật nghe nói tu luyện một môn bí thuật mỗi qua năm nghìn năm mới chuyển sinh một lần chúng ta muốn thế nào tìm tới nàng quỷ dị thân ảnh lắc đầu nói ta cũng không biết như thế nào tìm kiếm bất quá ta gần nhất từng thôi diễn qua tinh thần nữ nhân kia không lâu liền sẽ xuất hiện tranh đoạt chúng ta bảo châu mục đích của nàng cùng chúng ta một dạng đều mơ tưởng mở ra chư thần thế kỷ đế vương nghe vậy lộ ra một vòng suy tư sau đó cười nói cái kia coi chúng ta mở ra cựu trọng thiên thông đạo sau đó liền chiêu cáo thiên hạ tụ tập tất cả thiên sứ châu cùng ác ma chi thủ mảnh vỡ người sở hữu chư ù n g một c thần i ế về t thế chi kỷ mở ra trong tay nắm giữ thiên sứ châu cùng ác ma tri thủ mảnh vũ nhân sẽ trước hết nhất lấy được tạo hóa tịnh lại còn có thể cảm giác một chút tạo hóa sinh ra cổ thần đế vương nghe xong lập tức cảm thấy mới vừa ngôn luận có chút quá mức q u a loa h ắ n đối c h ư thần thế kỷ cũng không hiểu rõ cho tới nay đều là nghe cái này quỷ dị bóng người nói tới vậy chúng ta vẫn là chức thu thập đủ ác ma c h i thủ mạnh vỡ sau đó thiết lập ván cục dẫn động cầu nguyệt ra s ầ u xuất động đem trong tay nàng hai đạo thiên sứ châu đoạt lại cổ thần đế vương cuối cùng quyết định nói quỷ dị bóng người cười nói bất quá cũng lo lắng mấy vạn năm tuyến nguyện đều đợi chút nữa đến lại đợi thêm cái ngàn năm cũng là chờ được tần phong tiến vào cựu thổ di tích một ngày về sau liền không có lại đi ra cái này khiến nguyên bản muốn tìm kiếm tần phong thiên viêm nữ đế có chút nóng nảy tiếp qua một ngày cái khác đế vương liền sẽ phủ xuống nếu là lại không cùng tần phong dắt tốt dây cái kia phiền phức liền lớn thiên viêm nữ đế quyết đoán đi đến cựu thổ vận dụng một đạo minh văn lực lượng thông chi nơi này thủ hộ láo giả thủ hộ láo giả giờ phút này miệng đầy dầu mở một tay cầm một cái đại ngưu chân mặt khác một cái tay uống vào tần phong chế riêng hoa t i ể u cả người hạ tỷ quên cả trời đất làm cảm giác được một đạo minh văn lực lượng chuyển vào trận pháp thời điểm hắn đều lười nhắc để ý tới chờ uống rượu xong thì ăn xong rồi lúc này mới xoa xoa miệng hướng về tần phong nói tần đế bên ngoài tựa hồ thiên viêm nữ đế đến muốn gặp ngươi một mặt tần phong lười nhắc để y tới nói liền nói ta không ở chỗ này tần phong cũng không nhận biết thiên viêm nữ đế bởi vậy lười nhắc để y tới hắn phải tuân thủ tại cũ thổ chi chờ đợi cái khác đế vương đến n g ạ c h ta nói với ngươi cái này thiên viêm nữ đế là cựu đại thánh triều một trong bài danh thứ ba thánh triều nghe nói cũng đẹp vô cùng ngươi xác định không gặp ta từ hắn chuyển tới được thông tin bên trong biết được nàng tựa hồ trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi tự mình thương lượng một cái thủ hộ lão giả n h a o mắt lại sau đó ý vị thâm trường h è n mọn cười một tiếng nàng nói nàng muốn cùng ngươi xâm nhập giao lưu tần phong nghe xong tức khắc buông xuống trong tay thì nướng nói xâm nhập giao lưu ho khan một tiếng tần phong sửa lời nói nơi này thịt nướng còn có rất nhiều không bằng nhường hắn tiến đến ngồi một chút đi thủ hộ lao giả cười h ắ t h ắ t vậy thì tốt ta đem bọn họ mang tới không lâu thủ hộ lao giả mang theo một đám người xuất hiện ở tần phong đám người trong tầm mắt n g a n viêm thánh triều hết thể đến chín người trong đó chỉ có ba cái nam tử cái khác đều là nhất đẳng tuyệt sắc mỹ nhân thiên viêm nữ đế chính là cái kia sáu vị mỹ nhân đẹp nhất một người nàng một thân kim sắc vụ y y a giống như kim sắc t i ế n phượng tế liệu lông mày linh động đôi mắt đẹp còn có cái kia chu hồng cái miệng nhỏ nhắn h u y ể n c h u y ể n tư thái kim lân ngọc trạc thủy tinh ngọc trơm phát họa ra đế vương cao quý lại mang theo nữ tử nhu thơm thiên v i ê m nữ đế hướng về tần phong đi tới gặp tần phong thế mà hết sức chuyên chú thịt nướng tức khắc trong lòng một mạch chẳng lẽ nàng không xinh đẹp không cách nào hấp dẫn cái này tuổi trẻ tiểu đế vương gặp mặt lần đầu tiên thiên viên nữ đế thì có chút nhận đả kích cũng may nhiều năm qua tu dưỡng không sai xinh đẹp gương mặt phía dưới lộ ra vẻ mỉm cười cười duyên nói tần đế ngươi liền không có ý định liếc lấy ta một cái tần phong lúc này mới quá c h ậ m ung dung n g n g đầu nhìn thiên viêm nữ đế một cái sau đó thờ ơ nướng tiêu nướng đồng thời tần phong đem ác ma giá trị lấy được thanh âm nhắc nhở mở ra đ ế t ử thiên viêm nữ đế ác ma giá trị hai nghìn không thiên viêm nữ đế cái này gọi là một cái nộ a nàng t i n h tâm cách gắn m ặ c liền muốn cấu kết một cái tiểu tử này kết quả kẻ khác không lên bộ chẳng lẽ vẻ đẹp của nàng so ra kém tiểu tử này trong tay thịt nướng hay sao không cam tâm cực độ không cam tâm thiên viêm nữ đế đột nhiên chú ý đến tần phong bên người nữ hoa đồ sơn nhã nhã bách hoa tiên tử tồn tại sắc mặt hơi hơi kinh ngạc nàng phát hiện ba vị này nữ tử vẻ đẹp mảy may không thua bởi hắn nguyên lai tiểu tử này không thiếu mỹ nữ đã thấy rất nhiều thiên viêm nữ đế tức giận cười lên nhìn đến nàng vẫn là xem thường tần phong tần đế thiên t xấu vua ngươi cũng là vua một nước, c là một ở ỗ này n g ồ sổm sự sao. làm mật mấy cái thánh triều, nhưng đối ngươi nhìn chằm chằm, một thịt Ta thế thánh triều, từ ta nơi này lấy được một chút tình t nhưng nha. khác nhưng nhìn không nhớ nướng nơi này quân ngươi ngươi liền nơi này được gì. là lấy cái có cơ Cái cái báo đối i viêm nữ đến nửa ngồi lấy thân thể neo h mắt lại hướng về phía tần phong dụ dỗ nói tần phong ngẩng đầu xem xét đúng lúc trông thấy một mảnh cảnh đẹp bất quá nó mỗi ngày đem bách hoa tiên tử cùng đồ sơn nhã nhã đã thấy nhiều hướng về phía nữ cũng không bao nhiêu phản ứng vô cùng nhạt mạc trả lời một câu không có hứng thú nghe ngóng kỳ thật hắn cũng muốn nghe ngóng chỉ là phát hiện cái này thiên viêm nữ đế tính cách là ngạo kiểu ngươi nếu là thật cầu nàng nàng khẳng định sẽ không nói còn không bằng d ụ c cầm cô túng thuận tiện thu lấy điểm điểm ác ma giá trị đến từ thiên viêm nữ đế ác ma giá trị 2000 không thiên viêm nữ đế kéo căng lên khuôn mặt có chút ăn quả đắng nàng xem như ngàn viêm thánh triều nữ đế tất cả mọi người đều vây quanh hắn c h u y ể n hôm nay hết lần này tới lần khác gặp được một cái tiểu thí hải một chút cũng không hiểu được thưởng thức nàng tần phong nhìn thấy trong lòng xấu bụng cười một tiếng sau đó đem một khối nướng chín thịt nướng đưa cho thiên viêm nữ đế nói ngươi có thể ăn một khối mùi vị không tệ đến từ thiên viêm nữ đế ác ma giá trị hai nghìn không thiên viêm nữ đế sắc mặt trầm xuống hai tay không nhịn được run lên thịt nướng tiểu tử này trong mắt tất cả đều là thịt nướng ngươi đặc biệt là kẻ tham ăn đầu thai sao cũng may thiên viêm nữ đế cũng là một vị đế vương qua trăm năm tu dưỡng phi thường tốt bảo trì mỉm cười nói vậy ta liền thử một lần nàng có thể không cho rằng thịt nướng có bao nhiêu ăn ngon thế là đưa tay tiếp nhận một cái đĩa dùng đến thăm chúc b ư ớ c lên một khối thịt nướng uy nhập k h u nháy mắt một đạo hương nồng vị đạo lập tức chinh phục thiên viêm nữ đế vị giác ông trời ơi đây là cái gì vị đạo thiên viêm nữ đế đôi mắt đẹp lộ ra một vòng trần kinh nàng lần thứ nhất ăn vào như thế hương thuần thịt nướng cái này vị đạo làm cho nàng có chút tâm thần thất thủ thịt nướng mùi thơm chủ yếu vật liệu rất tốt đây chính là ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch yêu thú đồng thời tăng thêm viễn cổ m ộ t thàng nướng trong thị tận chứa linh khí đủ để có thể so với đ a n g ăn dược thần phong lộ ra một vòng ý cười sau đó nói ngươi tìm đến ta có phải hay không muốn nói cho ta tiên võ thánh triều muốn đối phó ta mà ngươi thì dự định đứng ở ta bên này cho ta đánh cái phụ trợ gì ngay vậy thiên viêm nữ đế sắc mặt hơi hơi biến hóa tần phong tựa hồ nhìn thấu tâm sự của nàng một dạng cái này khiến nàng có chút cảm thấy không ổn á ngươi đoán được thật chuẩn như thế nào thiên viêm nữ đế hỏi đối tần phong lòng hiếu kỳ càng mạnh liệt không làm sao tất nhiên đứng ở ta bên này như vậy thì phải rút bận điệu tỉ như cống hiến điểm nguyên liệu nấu ăn ra đi còn có một ngày thời gian mới là cựu đại thánh triều tụ tập thời điểm chúng ta có thể tới cái dã ngoại thiêu nướng tần phong lộ ra không có một tia khẩn trương cảm giác duy trì nhàn nhạt mỉm cười thiên viêm nữ đế trực tiếp im lặng lên bất quá nàng hưởng qua tần phong thịt nướng sau liền phi thường khó có thể quên cái này vị đạo cảm thấy có tất yêu ăn nhiều một chút thế là liền hạ lệnh đưa nàng không gian khí cụ bên trong thu thập một chút c h â n quý yêu thú thịt xuất r a đám người khí cụ thịt nướng uống rượu một mảnh sung sướng đợi đến đạt ngày thứ hai đông đảo thánh triều đế vương nhao nhao tới đây trong đó tiên võ đế vương trước hết nhất cảm thấy tiến nhập cựu thổ di tích sau nhìn thấy đám người ăn thịt nướng sau một mặt im lặng biểu lộ nhưng mà ở nhìn thấy tần phong bên cạnh một đống bạch cốt lúc sắc mặt tức khắc hắt lên đống tia bạch cốt lang tiêu long thú đầu lâu chính cao cao đống ở phía trên đây chính là hắn thích nhất tọa kỵ a chương bảy trăm sáu mươi hai tâm tính sụp đổ nhìn qua tọa kỵ của mình tiên võ đế vương cả người đều là h ỏ n g mất trong óc một vạn đầu dương đà đang điên cùng chạy nhớ ký tọa kỵ của hắn không phải giao cho một vị kiếm đạo cao nhân luyện chế kiếm khí sao vì cái gì sẽ bị người thiêu nướng hơn nữa liền thiên viêm nữ đế đều ở ăn hắn tọa kỵ thịt nhìn chằm chằm thiên viêm nữ đế trong tay nướng thịt đùi nhìn qua cái kia kim sắt dầu mở tràn ra tiên võ đế vương cả người run dậy một cái sau đó trừng to mắt nhìn qua bên người di tâm lão tổ tức giận nói cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta nhớ kỹ ngươi nói với ta luyện chế một đạo tuyệt thế kiếm khí biết dùng đến tọa kỵ của ta tinh huyết c u n g cốt vì cái gì tọa kỵ của ta sẽ xuất hiện ở nơi này di tâm lão tổ một mặt mộng b c nói ra được lời đến hắn không có để ý tới tiên võ đế vương mà là ánh mắt khiếp sợ nhìn qua tần phong hắn khỏe miệng run rẩy hướng về phía tần phong mở miệng nói tiền bối ngài làm sao ở chỗ này ngài tiền bối tại di tâm lão tổ sau lưng mấy vị đi theo tiên võ đế vương tùy tủng chừng lớn m ắ t cầu coi chính mình l ô thai mắc lỗi luôn luôn không ai bị nổi di tâm lão tổ thế mà hướng về phía một cái cầm thịt nướng giá tuổi trẻ tiểu quỷ nói ngài còn một mặt kính uý xưng hô là tiền bối đây tuyệt đối là gặp quỷ nha là ngươi a nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt quả nhiên trước đó ta nói không sai nếu có duyên chúng ta còn sẽ gặp mặt tần phong gặp di tâm lão tổ sắc mặt c h ấ n kinh lập tức lộ ra mỉm cười còn hướng về di tâm lão tổ chào hỏi một cái hỏi hắn ăn thịt nướng sao di tâm lão tổ nhìn thấy thịt nướng khoe miệng co giật đến kịch liệt cái này đặc biệt không phải liền là lang tiêu long t h u thịt sao không phải nói xong muốn luyện kiếm sao làm sao đem đầu này yêu thú p h o n g giá nướng lên cái này thì nướng ta cũng không dám ăn a di tâm lão tổ đã có thể tưởng tượng tiên võ đế vương trong lòng là có bao nhiêu thao đản tiên võ đế vương thấy vậy tình cảnh m ặ t ông trầm hướng về di tâm lão tổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi vừa mới gọi hắn cái gì tiền bối chẳng lẽ tiểu tử này liền lại như lời ngươi nói kiếm đạo cao thủ vì ngươi cải tiến kiếm quyết nhân vật di tâm lão tổ ngốc tiêu chạy thừa nhận tiên võ đế vương trực tiếp giận g ữ nói ngươi không phải nói vị kia kiếm đạo cao nhân như bức d ầ m d ầ m d ầ m sao vẫn là thần ma học viện một vị kiếm tu lão tổ ngươi cho ta chừng to mắt thấy rõ ràng tiểu tử này là ai hắn là đại tần đế vương di tâm lão tổ cũng là buồn bực nói ta cũng không biết ta tiên võ đế vương có chút điên c ù n g lên ta thích nhất t ò a kỵ bị tiểu tử này lấy ra thịt nướng ngươi cho ta cái giải thích ta di tâm lão tổ càng thêm buồn bực ta cũng không biết ta đ ế t ử tiên võ đế vương ác ma giá trị hai nghìn không đúng ế đế Đế Nếu tử tiên trị tử tâm tổ trị Thần trước mắt mặt trái tăng tại thích một Thần thịt một tư tư thật giá di giá liệu, cả người hơi hơi kinh、ngạc. Hai người giản cái. đuổi cái, nói, cái này vị đạo thật là không sai. vương vạn. không. Phong nhìn ngạc. này đơn mạnh không, Phong này nướng chín cắn dính dính này không võ vị đem đó đạo đ ác láo ác chầm chầm cả cảm xúc, kích lúc ma ma lầm bầm A. sau là số rồi lần trước luyện chế phi kiếm vang lên cái kia cổ phương căn bản không cần long huyết yêu thú cho nên cái này lăng tiêu long thú cũng không có sử dụng hôm nay h ứ n g thú đến quyết định nướng lên ă n để tránh lãng phí dù sao long tộc huyết mạch thế nhưng là đại bổ a sau đó tiên võ đế vương không riêng gì mặt ngay cả d a trên người đều hắt lên ngươi trong mắt cơ hồ là muốn gạt d a huyết đến giờ khắc này hắn cuối cùng là làm hiểu được vị này đại tần đế vương là không chọn không giữ hỗn đản hắn lựa gạt di tâm l á o tổ nhường tọa kỵ của hắn đoan luồng mạng đi rõ ràng luyện chế thần kiếm căn bản không cần long huyết yêu thú tọa kỵ của hắn lăng tiêu long thú cũng căn bản sẽ không chết đi a a a a bị hố mười vạn đầu dương đà chạy đều khó có thể lắng lại trong lòng l ử a giận đại đế đế vương người đây là đang hướng về ta tiên võ thánh triều tuyên chiến sao tiên võ đế vương sát ý lăng nhiên trên đời này còn không có ai có thể nhường hắn ăn quả đắng không có người nào Không không không! ta đại tần nhiệt tình và bình làm sao sẽ đánh nhau đây tần phong một mặt thiện ý sau đó nhặt lên một mảnh thịt nướng uy nhập khẩu cái này vị đạo thật là thơm lão đệ ngươi thật không có ý định nếm thử cái này ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch thịt nướng tranh nghe xong câu nói này tiên võ đế vương hai tay đều đang run rẩy lang tiêu long thú bồi bạn hắn vô số tuế y nguyệt từ nhỏ nuôi lớn so bản thân thân nhi tử đều còn thân kết quả lại bởi vì hắn một tia tham nghiệm bị giết loại này tự trách cùng hổ thẹn toàn bộ hóa thành phất nộ chuyển di ở tần phong trên người kiếm đến hoa tiên võ đế vương đầu ngón tay k h ẽ động một ngụm bảo kiếm bắt đầu từ hư không bay ra nhất nghiệm khu kiếm kiếm quang phảng phất là vật sống nắm giữ sinh mệnh đồng dạng ở hư không xoay mấy vòng sau đó liền hướng tần phong đánh tới ta muốn dùng ngươi luyện chế kiếm đem ngươi cái này đầu chó sọ chém xuống tiên võ đế vương quá tức giận có chút mất đi lý trí bị một cái tiểu mao hải tử trêu đùa vô luận người nào đoán chừng đều muốn thẹn quá hóa giận làm càn d ừ n g tay hai đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ ngăn khuất tần phong bên người thủ hộ lao giả cùng vô niệm tôn giả đưa tay một trường vô cùng linh lực ở thời khắc này hóa thành một đoàn quỷ dị linh ấn linh ấn có một loại cường đại phong ấn hiệu quả kiếm đánh tới đâm vào linh ấn giống như là một cây đao ở bờ biển nháy mắt bị linh ấn bao k h ỏ a sau đó tiên võ đế vương sắc mặt hơi hơi biến đổi trong phút chốc mất đi cùng kiếm liên hệ thông linh kiếm khí rơi vào mặt đất trên đó viết một cái rất quê mùa phong chữ tiên võ đế vương không khỏi quá không tướng thần ma học phủ để ở trong mắt đi ở chúng ta mí mắt phía dưới đạo võ chẳng lẽ tiên võ đế vương dự định sẽ bỏ minh ước phá hư dị giới đại môn mở ra hay sao thủ hộ lao giả sắc mặt tâm trầm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiên võ đế vương tiên võ đế vương sắc mặt khó coi từ tần phong bên kia học trộm ngự kiếm chi thuật thế mà bị đối phương nháy mắt chế phục bởi vậy có thể thấy được trước mắt hai người tu vi chí ít đều là cựu phẩm phía trên nếu là mạo mội động thủ chỉ sợ đám này quê nhà sẽ hướng về tần phong dù sao đám này đáng chết lao ra hỏa ăn hắn tọa kỵ thịt được tần phong tiện nghi tự nhiên không dám vừa mới bất quá là quá tức giận hiện tại ta tỉnh táo lại có thể là vừa mới hoa mắt nhìn lầm rồi cái này hẳn không phải là tọa kỵ của ta tiên võ đế vương làm bản thân tìm một cái hạ bậc thang sau đó không lưng nhặt lên phi kiếm thu hồi đến nhưng tần phong lại là nết miệng cười một tiếng ngươi thực sự không có nhìn lầm cái này đích xác là ngươi toạ kỵ đến từ tiên võ đế vương ác ma giá trị hai mươi nghìn hai mươi nghìn hai nghìn không tiên võ đế vương nghiến răng nghiến lợi cả ngươi sắp điên rớt tiểu tử này thế mà không cho hắn hạ bậc thang mà liền ở cách đó không xa cựu thổ trong di tích lại tới mấy vị đế vương ôi ôi ôi nhìn đến hôm nay thật đúng là náo n h ư t a ta mới vừa vặn vừa đến liền cảm giác được một cỗ xạ ý mấy đạo bóng người phù hiện trong đó một đạo bóng người tần phong còn quen thuộc đến cực điểm c ư nhiên là hoàng huynh của hắn thần vô trần chương bảy trăm sáu mươi ba thần ma p h ụ chủ gia hỏa này lại còn không chết tần phong sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vốn coi chính mình người hoàng huynh này đã chết vểnh lên không nghĩ đến còn sống sờ sờ xuất hiện ở bản thân trước mặt đồng thời từ tu vi đến xem gia hỏa này hiển nhiên lẫn vào rất tốt dĩ nhiên đạt tới thánh nhân cảnh còn trở thành bát phẩm thánh nhân so với hắn thăng cấp lên đến độ còn nhanh cái này khiến tần phong trong lòng hơi hơi không thăng bằng bất quá tần phong tin tưởng lấy trước mắt bản thân thực lực coi như xuất thủ hoàn toàn có thể chém giết cựu phẩm thánh nhân sơ kỳ nhân vật cái này tần vô trần vẫn là hắn bại tướng dưới tay nha đã lâu không gặp a t ầ n phong đại tần có thể t ă n g ăn tốt tần vô trần nhìn thấy tần phong sau khoe miệng chính là dâng lên một vòng t r e o tức hơn một năm không gặp cái này tần phong tuy nói đã đạt tới thánh nhân nhưng tu vi so với bản thân đến thấp mấy cái phẩm c ấ p cái này khiến hắn vô cùng tự ngạo cảm thấy rốt cục có thể siêu việt cái này tần phong lần này cựu hướng liên minh qua đi hắn muốn tự tay chém giết tần phong đại tần tương đối tốt đáng tiếc liền là ngươi không có tử nếu là ngươi chết đại tần liền càng thêm tốt hơn tần phong liệt lên một vòng rực rỡ tiếu dung đến từ tần vô trần ác ma giá trị 2000 g h không tần vô trần sắc mặt cơ hồ ở giờ phút này âm chìm đến đạt cực điểm không nghĩ đến tần phong vẫn là cùng trước kia một dạng phách lôi đến cực điểm bất quá lúc này thần ma học phủ ra mặt giữ gìn tần phong hắn xem như cổ thần thánh triều người ở bên người vị này đế vương không có hạ lệnh phía trước bản thân cũng không tiện làm khó dễ tần phong bởi vậy chỉ có thể hừ lệnh một tiếng coi như thôi tần đế đã lâu không gặp ngươi có từng nhớ kita ma liên ở lúc này một đạo tịnh lệ thân ảnh phù hiện tần phong ánh mắt nhoáng một cái phát hiện một đạo quen thuộc gương mặt từ hậu phương đi tới đạo kia huyện chuyển thân ảnh tồn tại vô cùng mị lực ưu nhã quần màu lam giống như tinh nguyện đồng dạng linh động đôi mắt tinh xảo dung nhan so với bất luận cái gì một vị thần nữ đều muốn mỹ lệ cái kia giống như ưu liên bộ pháp quá đẹp người là thanh thanh thần phong kinh ngạc lên ánh mắt hơi hơi t r ừ n g lớn nghĩ không ra cái này thế giới thật đặc biệt nhỏ ở trận này cựu đại thánh triều liên minh sẽ lên không ngờ gặp được người quen thanh thanh hẳn là chính là lúc trước xuất hiện ở hắc thị thương hội bên trong nữ tử thần ầ n p o n g mỗi l buồn bán Bất khẩu, đều quá nhân cùng nữ tử này liên hệ. Bất quá Tần hệ. là tử phong minh nhìn bạch, lúc ấy tức h Thanh Thanh, là Linh Thân. Chỉ là không hề nghĩ tới, bây giờ thế mà gặp được Thanh Thanh bản nhân.、Tần、phong ấ y bây tới, Tần t bản là là mà giờ được gặp khắc liền nổi lên nghi ngờ lúc ấy hắn nhớ kỹ thanh thanh vận dụng thế nhưng là linh thân a lúc này mới hơn một năm không gặp đối phương liền trở thành bát phẩm cấp bậc thánh nhân cái này thăng cấp liền cùng cưới tên lửa một dạng so tần vô trần còn thăng được nhanh tựa hồ nhìn ra tần phong nghi hoặc thanh thanh cười nói nhìn đến ngươi còn nhớ rõ ta à? ta tu luyện qua một loại công pháp có thể đem tự thân linh lực biến thành phân thân hình chiếu toàn bộ h á c thị thương hội đều là của ta phân thân đang vận hành mặt khác h á c thị thương hội cũng là ta thiên phượng thánh triều quốc doanh công hội cũng là thuộc về ta hoàng tộc nhân viên trải rộng toàn bộ thế giới nghe vậy thần phong tức khắc kinh ngạc một ngươi vận chuyển đồng thời khống chế nhiều như vậy linh lực phân thân ngươi não v ư ợ t đến tột cùng khai phá đến trình độ gì so máy vi tính tính toán còn kinh khủng cơ h ộ i là mỗi lúc mỗi giây đều ở điều khiển nhân nghĩ tới đây tần phong liền cảm thấy cái này gọi thanh thanh không đơn giản cái này thiên phượng thánh triều cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại a dù sao thiên phượng thánh triều xếp hạng thứ hai nhìn đến chúng ta lần này đồng minh hội người đều đến đủ cổ thần đế vương giờ phút này mở miệng nói đồng thời hắn ánh mắt rơi vào mọi người tại đây tiếp tục nói tất nhiên tất cả mọi người trình diện liền bắt đầu cùng một chỗ liên thủ chữa trị thông đạo đi đám người gật đầu tần phong cũng thu hồi n ư ớ n g cháy cùng thịt nướng sẽ đến chàng đám người xem qua một cái cựu đại thánh triều từ đệ nhất đến đệ cửu chia làm cổ thần thiên phượng ngàn viêm t i ê n võ huyền long vạn khí linh khôi yêu tiên đại thần đọc c h u y ệ n với trong đó thiên viêm nữ đế cùng hắn giao hảo về phần đệ nhị đại thánh hướng thiên phượng thánh triều tần phong cảm thấy hẳn không có bao nhiêu để ý nói cách khác hắn lớn nhất đ ị c h nhân chính là cổ thần thánh triều tần phong có thể rõ ràng cảm giác được Cổ trong h thể cho hắn hưng phấn phong thiên Hơn tinh thuần hạn thiên Không ầ tần n vương nội, tồn lượng, lượng. lượng quen, lượng. nữa còn đến lượng. đế đều tại một loại Loại kia làm ma lực lực lực là lực là lực ác cực cực quá kỳ sứ sứ i ê n như、thế. Tần g thế. h p trước đó mở ra á c ma b ả o t à n g từng thu được m á i ác ma c h i thủ mảnh vụn tin tức trong đó có bốn mai ác ma c h i thủ mảnh vỡ ở nơi này ra hỏa trong tay mặt khác một mai ác ma c h i thủ mảnh vỡ tin tức thì là tại dị giới đây cũng là vì cái gì tần phong muốn tham gia cựu đại thánh triều liên minh chưa trị dị giới nguyên nhân chỉ có đi cựu trọng thiên thế giới tiến về đệ cựu trọng mới có thể tìm kiếm đến ác ma c h i thủ mảnh vỡ ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem ra hỏa này ác ma c h i thủ mảnh vỡ làm tới tay mới được t ầ n phong nhữ mày cảm thấy cái này có dựa vào nữ hoa dù sao nữ hoa cường đại thực lực bày ở chỗ này bất quá tần phong xuất phát từ đối cổ thần đế vương hiếu kỳ thế là đối cổ thần đế vương đầu một cái thuộc tính dò xét kết quả không chịu nổi thuộc tính không biết xem xét thuộc tính giật mình cổ thần đế vương thu vi sớm đã đạt tới cựu phẩm thánh nhân đình phong là ở đây tất cả đế vương cảnh giới cao nhất một cái kia đồng thời một cái từ thuộc tính hệ thống bên trong lấy được rung động tin tức là cổ thần đế vương trên người thế mà mang theo bảy cái thiên sứ châu cái này đặc biệt đơn giản bất hắc tần phong cảm thấy một mai ác ma chi thủ mảnh vỡ hoặc là thiên sứ châu đủ để bảo mệnh làm cho chiến lược tăng lên một cái cấp bậc nhưng là cái này cổ thần đế vương dĩ nhiên có nhiều như vậy mai đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường không đúng là căn bản là đánh không thắng đại b ố t nhìn đến một hồi thông đạo mở ra ta muốn nhanh một chút đường chạy cái này cổ thần đế vương đơn giản không phải nhân thần phong trong lòng thầm đ ủ lúc này lạc lạc thanh âm thế mà chủ động vang lên ký chủ đừng hốt hoảng thiên sứ châu người sở hữu lại nhiều cũng không pháp đồng thời đem tất cả thiên sứ châu lực lượng kích phát mỗi một cái thiên sứ châu bài xích một cái khác bảy cái thiên sứ châu năng lực phàm nhân căn bản không cách nào phát huy toàn bộ chỉ có chân chính thiên sứ mới có thể phát huy ác ma c h i thủ mảnh vỡ cũng là ký chủ lấy được á c ma c h i thủ mảnh vỡ có thể phát huy toàn bộ lực lượng nhưng những người khác lấy được cũng liền phát thủy nhất hai tầng lực lượng thần phong nghe xong lời này tức k h ắ c thở dài một hơi m a liên ở giờ phút này một đạo tiếng cười vang lên khó được cựu đại đế vương tề tụ cựu thổ Cái cũng náo nhiệt tràng diện này tràng lần à ràng, này là là trăm năm khó gặp. Liên ở cách đó không xa, một xuất rất t rõ năm lăng Liên không bóng người không xuất hiện, bốn phía không gian khiến dụng không gian khiêu dược. Người đến, khó khiêu cách phía hơi hơi h đó gặp. lấp lẻ, cái ở dược. đạo đậu, xa, ba sử ma học phủ phủ chủ, t i ề này đức. đám đ chống Hắn ánh hướng mắt người gậy, về cựu đại thánh triều liên minh trước hết nhất đề nghị nhân chính là hắn mà thạch môn chữa trị chi pháp cũng là hắn nghiên cứu mà ra chương bảy trăm sáu mươi bốn dị giới mở ra nhìn thấy thần ma học phủ phủ chủ đám người liền là sắc mặt biến đổi ngay cả cổ thần đế vương dạng này nhân vật hướng về phía thần ma phủ chủ đều tràn đầy kính sợ thần ma phủ chủ quá thần bí khó lường tương truyền hắn là một vị vạn năm trước viễn cổ nhân vật sống vô tận tuyến n g u y ệ t biết được quá nhiều thần bí bất quá cũng may đám người cũng không lo lắng vị này đại năng bởi vì từ thần ma học phủ thành lập đến nay tựa hồ giống như lô thánh nhân đồng dạng không tranh quyền thế không có chút nào dạ tâm ngay cả chư thần thế kỷ truyền thuyết đều không tâm động lao gia hỏa vẫn là nói một chút như thế nào chữa trị dị giới thông đạo đi cổ thần đế vương lúc này mở miệng đánh vỡ hiện trường yên lặng hắn xưng hô láo gia hỏa thái độ không có chút nào kính sợ p h ả n phất thần ma phủ chủ là hắn lao tiền bối một dạng ha ha à cũng đúng kỳ thật chữa trị rất đơn giản chỉ cần đem phía trên chú văn chữa trị đầy đủ vận dụng c ử u đại thánh triều khí vận chi lực xem như năng lượng khởi động thông đạo dị giới cánh cửa liền mở ra thân ma phủ chủ cười nói h ắ n đ u ô i bất luận kẻ nào đều lộ ra một vòng nhu hòa t h ầ n sắc đám người tùy theo n h a u n h a u nhìn lại thạch môn cái này thạch môn tràn ngập huyền diệu trên đó mơ hồ n h ư mày không có một người có thể làm minh bạch cái này muốn làm sao chữa trị từ chú văn chủng loại đến xem cái này thuộc về viễn cổ chú văn chí ít đều ở mười vạn năm trước kia chín vạn năm trước liền x u ấ thần i minh cái ệ n văn những này, không làm. thể h đứt đều t gãy, Cổ đế vương như ma à này là y hắn nhiều nhưng những chú văn, vẫn như cũ thúc thủ vô sách.、Cái、khác đế vương cũng là âm thầm họ chú không nghiên h nắm lắc lắc ngộ, văn, vẫn vương cũng bọn cũng văn n âm giữ gặp cái Cái đối rất đầu, cứu, kỳ được đế cũ có vô nhau, nhau đem ánh mắt nhìn lại thần ma đem mắt lại phủ chủ muốn ma xuống nghe văn. Thần gỡ phủ chủ cười h ủ c nói các vị không muốn lo lắng lần này triệu tập các vị cùng một chỗ mở ra dị dưới cánh cửa ta tự nhiên là sớm đã chuẩn bị xong tất cả những cái kia mơ hồ ấn ký chữa trị ta đã nghiên cứu không kém được hiện tại ta sẽ đem mỗi một cái phủ văn chữa trị chi pháp giao cho các ngươi nói xong thần ma phủ chủ xuất ra một cái sách nhỏ sách nhỏ này chỉ có cựu trang hắn đưa cho mỗi một cái đế vương một trang trên đó ghi chép chú ngữ chữa trị chi pháp mỗi một trang chú ngữ chủng loại đều không giống phía trên đã ghi chú cặn kẽ chữa trị biện pháp các đại đế vương chỉ cần dựa theo sách nhỏ phía trên nội dung vận dụng linh lực Phát hỏa căn cứ hệ thống nhắc nhở đạo kia thạch môn sớm đã tồn tại mấy trăm vạn năm mà chín vạn năm trước thủy tổ chi giới phát sinh một trận kinh biến cơ h ộ i xuất hiện văn minh đại đức gãy trận này kinh biến chính là làm cho thông đạo phá hư nhưng nhìn trên lối đi chú văn mơ hồ ân ký trái xem phải xem đều giống như một cái bản chân ấn giống như là bị người một cước mới qua đ ể nát thông đạo chú văn thần ma phủ chủ cho dù là làm sao lợi hại dựa theo tin đồn phỏng đoán cũng liền sống hơn một vạn năm mỗi ngày đào di tích cũng không có khả năng đào được chín vạn năm trước kia viễn cổ sự vật trong lòng hoài nghi tần phong hướng về thần ma phủ chủ vứt ra một cái thuộc tính dò xét kết quả giật này mình thần ma phủ chủ tất cả thuộc tính không cách nào trông thấy cái khác bất luận cái gì tin tức không cách nào t h a m dò giới tính nữ tuổi tác 1.300 t u ổ i chân thực gương mặt cùng danh tự không rõ tần phong nhìn thấy cái này sơ lược tin tức tức khác chừng lớn m ắ t cầu thần ma phủ chủ c ư nhiên là nữ sau đó tần phong kinh ngạc nhìn chằm chằm thần ma phủ chủ chỉ thấy cái này lao ra hỏa toàn thân da bọc xương bạch phát bạc phơ khóe mắt da đốm mồi quá nhiều chống một cái quả trượng đồng thời hầu kết chỗ còn có một cái cổ h ậ u thần phong hiểu cái này lao ra hỏa dịch dung hệ thống là không thể nào sai được vì cái gì đường đường một cái thần ma phụ chủ cần ẩn tàng chân thực thân phận thần phong cảm thấy không cách nào lý giải liền cầm lên sách nhỏ bắt đầu chiếu vào sách nhỏ phía trên nội dung dùng linh lực chữa trị chú văn những cái này chú văn có thể không đơn giản chỉ có linh lực tinh thuần nhân mới có thể chữa trị nói cách khác nhất định phải đi đến cựu phẩm thánh nhân trở lên mới có thể chữa trị ở tại đây cựu đại đế vương chỉ có năm người đạt tới cựu phẩm tầm thứ tần phong tự nhiên ngoại lệ nhưng tần phong linh lực tinh thuần có thể so với cựu phẩm thánh nhân cái khác tất cả mọi người nhìn thấy tần phong tự mình xuất trận chữa trị chú văn đều mở to hai mắt nhìn bởi vậy tần phong tu vi ở trong mắt đám người liền thất phẩm thánh nhân cũng không đến cái này tu vi xem như cựu đại thánh triều bên trong cấp thấp nhất một cái bất quá tần phong lộ chiêu này đã nói cho đám người tần phong chân thực tu vi chí ít cũng là cựu phẩm thánh nhân cái này khiến muốn đánh giết tần phong tiên võ đế vương có chút nghiến răng nghiến lợi lên bởi vì hắn trước đó tản bộ tần phong l ờ i đồn nói tần phong là một cái phế vật đế vương tu vi cặt bã nhưng một màn này đủ để đem những cái kia l ờ i đồn tự sụp đổ đáng chết tiên võ đế vương con mắt đỏ bừng hắn không có dự liệu được chữa trị thông đạo còn có lần này phân đoạn hiện tại đông đảo đế vương đều đối tần phong dâng lên một vòng cảnh giác bởi vì tần phong sở biểu hiện thực lực cùng tiền chuyện nói không giống những cái kia giống như đánh tần phong tâm tư đế vương đều thu liễm cái này nguy hiểm ý nghĩ nếu không phải đem tần phong nội tình tìm hiểu rõ ràng nói không chừng thật muốn lật thuyền trong mương một ngày đi qua theo lấy cuối cùng một vị đế vương đem chú văn chữa trị hoàn tất sau thạch môn đã hoàn chỉnh như lúc ban đầu còn dư lại chính là cần cựu đại thánh triều khí vận c h i lực vì thạch môn truyền tống động lực cái này thạch môn tồn tại một đạo không gian trận pháp cái này trận pháp thuộc về tự động vận chuyển trận pháp chỉ đáng tiếc sau nói thạch môn chú văn bị phá hư chín vạn năm không có tụ lực bởi vậy đã đình chỉ vận động hiện tại các ngươi cùng một chỗ vận dụng các đại thánh triều khí vận đi tin tưởng dị giới đại môn sắp mở ra thần ma phủ chủ hướng về phía cựu đại thánh triều đế vương cười nói đám người ngay vậy ánh mắt đều nhìn chín vị đế vương tần phong cùng đông đảo đế vương lên đài thôi diễn khí vận c h i lực tại các đại đế vương tuy nói bọn họ cũng không phải là tại quốc thổ c h i nhưng điều động khí vận c h i lực cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình đồng thời bọn họ chín người ngoại trừ tần phong không hiểu thiên mệnh c h i thuật cái khác đế vương đều là thiên mệnh c h i thuật cao thủ vê anh chín người liên thủ đem thể nội khí vận c h i lực hiện ra từng đạo từng đạo kim sắc quan mang giống như ánh nắng từ chín người lòng bàn tay bay vọn rơi vào thạch môn phía trên Ẩm. một tiếng vang thật lớn thạch môn rung mạnh bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo vết n ư ớ c sau đó đám người chính là chừng lớn hai mắt kinh hãi phát hiện thạch môn phía trên chú văn nhao nhao giống như là hoạt động k h o á đầu tràn vào những cái kia vết n ư ớ chợ c không đến một giây thạch môn mở ra một đạo to lớn thời không lốc xoáy từ thạch môn bên trong truyền vào toàn bộ b ộ n phía nhấc lên to lớn điên cuồng dị thế giới thông đạo tất nhiên mở ra tần đế chúng ta nên tính sổ mà liên ở giờ phút này tiên võ đế vương cười âm hiểm nhìn qua đại tần thánh triều đám người lộ ra vô tận sắc ý t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm h u y ệ n trận màu đen dị dưới cánh cửa mở ra đó là một mảnh vô tận hắc cám thâm n g uyên ở cái kia cửa động cuối cùng tồn tại cựu trọng thiên thế giới nhưng mà cựu đại thánh triều lại là không có một người lo lắng tiến vào ở trong đó bọn họ ánh mắt đều nhìn tần phong đám người tần đế chúng ta là thời điểm tính toán tổng nợ tiên võ đế vương cái thứ nhất ngăn khuất thạch môn thông đạo nhập khẩu hắn giơ tay ở giữa liền đem một đạo không gian minh văn thi triển mà ra ào ào to lớn lực lượng toàn bộ ở thời khắc này ngưng tụ mà lên không gian thông quan tức khắc bị một đạo không gian lực lượng phong tỏa mà cái khác mấy ngày địa vị thì là đứng ở tiên võ đế vương bên cạnh một mặt cười lạnh cổ thần đế vương tự nhiên cũng không liệt bên ngoài tại tần phong bên người chỉ có bài danh thứ ba n g h n viêm đế vương cùng xếp hạng thứ hai thiên phượng đế vương hai vị. là dự định trợ giúp tiểu tử này sao cổ thần đế vương không vui nghĩ không ra cái này ngàn viêm cùng thiên phượng thế mà lại trợ giúp tần phong không phải chúng ta không giúp đỡ mà là tại một hồi chúng ta còn muốn tiến vào dị giới ngàn viêm đế vương cùng thiên phượng đế vương tựa hồ phát giác đạt tới cái gì rất tự nhiên đứng ở tần phong bên này ta trước thanh minh nơi này thế nhưng là thần ma học phủ các ngươi không được ở chỗ này đánh nhau nhìn thấy dị giới thông đạo mở ra cựu đại thánh triều liền kiếm b ạ c nô trương tràng diện vô niệm tôn giả cùng thủ hộ lão giả đều là trên đầu toát ra mồ hôi lạnh thần ma phủ trụt thì là giả bộ như d i ệ t có trông thấy cười ha h à nói các vị muốn đánh nhau cũng có thể nhưng không thể hủy hoại ta thần ma học phủ bất luận cái gì một chỗ nơi ở nếu là ta phát hiện cần các ngươi hủy một m ư ờ i còn có hai người các ngươi nếu là muốn gia nhập chiến đấu chỉ có thể đại biểu các ngươi bản thân cũng đừng đại biểu ta thần ma học phủ hai người các ngươi nếu là trọng thương hoặc là tử vong ta thần ma học phủ không chịu trách nhiệm thần ma phủ chủ dẫn đầu bỏ qua một bên quan hệ vô niệm tôn giả cùng thủ hộ lao giả nghe vậy trong lòng vui vẻ bọn họ liền sợ thần ma phủ chủ không cho bọn họ xuất thủ tất nhiên như thế phải lớn ra mà nói cùng tiến lên không nên do dự vô niệm tôn giả đi tới tần phong bên người cười lạnh nói lao phu cũng muốn xem một chút các n g ư ờ i những cái này thánh triều cao thủ rất lâu không có đánh đấu an tần phong thì nướng thủ hộ lao giả tự nhiên muốn giúp tần phong hóa giải trước mắt cửa ải khó khăn cũng được bất quá là nhiều mấy cái lao ra hỏa m à thôi tần đế ngươi nếu là đem ác ma c h i thủ mảnh vỡ giao ra ta cổ thần thánh triều hôm nay có thể lượn quanh nộ ngươi cổ thần đế vương cười lạnh một tiếng hắn đối với có thể hay không giết tần phong cũng không thèm để ý chân chính để ý vẫn là tần phong trong tay ác ma c h i thủ mảnh vỡ t ầ n phong thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cổ thần đế vương r ề u r ề u nói như vậy ngươi liền chỉ có chết t ầ n phong buồn cười lên các ngươi cứ như vậy xác định có thể đem ta lưu lại lục đại thánh hướng đế vương nhìn xem t ầ n phong liền phảng phất nhìn xem một cái ngớ ngẩn một dạng đây là tiên võ đế vương cười lạnh nói t ầ n phong người thai kiếp khó thoát ngàn viêm đế vương cùng thiên phượng đế vương các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi cho thỏa đáng thiên viêm nữ đế lúc này cười nói rời đi là không thể nào ta cảm thấy các ngươi phải cùng yên ổn điểm biến chiến tranh thành tơ lụa tiên võ đế vương cười như điên nói đã các ngươi đám người này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí nói xong t i ề n võ đế vương dẫn đầu đám người dẫn đầu hướng về tần phong đánh tới di tâm lão tổ ngươi thế mà muốn giết sư phụ ngươi thực sự là khi sư diện tổ a tần phong nhìn thấy trong đám người có di tâm lão tổ tức khắc c h à o phúng lên di tâm lão tổ toàn bộ mặt mo run rẩy tần đế ngươi một cái không biết xấu hổ vật nhỏ thế mà gạt ta ta muốn xé ngươi cái này tiểu vương bắt đàn mặt nhìn thấy đại tần đám người c ủ n tới tần phong thở dài một hơi coi thường nhìn lướt qua ở đây đế vương nói ai các ngươi cùng lên đi đông đảo đế vương giận dữ cười lạnh nói thực sự là không biết sống chết tại cổ thần đế vương bên người thần vô trần một mặt cười lạnh vì báo thủ một ngày này chờ đợi quá lâu coi như tần phong bên người có thiên viêm nữ đế cùng thiên phượng đế vương cũng không pháp n ị c h chuyển cách cục cổ thần đế vương kinh khủng tần vô trần xem như chó săn vô cùng minh bạch thở dài một hơi tần vô trần cười h ắ t h ắ t nói thánh thượng ta nguyện ý tự mình xuất thủ đem tần phong đầu người chém xuống cổ thần đế vương gật đầu đi thôi hắn cũng không dự định tự mình xuất thủ giải quyết tần phong còn không cần hắn động thủ v â n anh t ầ n vô trần cầm trong tay trường thương hóa thành một đạo kim sắc trường long cùng đám người cùng một chỗ cùng tần phong triển khai chém giết ai đáng tiếc nếu không phải ta còn có việc đoán chừng hôm nay liền sẽ ở chỗ này buổi tiếp các ngươi chơi nhiều một hồi tần phong thở dài một hơi sau đó lặng lẽ vận dụng linh lực nhường một bên thiên viêm nữ đế cùng thiên phượng đế vương lui ra hai người liếp nhau đều minh bạch tần phong muốn động lá bài tẩy đối với tần phong thiên phượng đế vương hiểu rõ vẹn vẹn bắt nguồn từ thanh thanh bởi vì thanh thanh từng nói cho hắn tần phong rất xấu bụng hắc đến kim loại sắc mặt cái chủng loại kia bởi vậy nàng nhìn thấy thiên viêm nữ đế đứng ở tần phong bên người xem như một cái nữ nhân dựa vào trực giác nói cho nàng cũng hẳn là đứng ở tần phong bên này vê anh đông đảo thánh triều cao thủ giác công giờ phút này toàn bộ bị nữ hoa một người chặn đường mà xuống tiểu hoa ngươi cũng lui ra phía sau chúng ta muốn t r ư ớ c rời đi nơi này tần phong meo mắt lại trong lúc nói chuyện một đạo cường đại linh lực bắt đầu từ tần phong dưới chân tôn u r a hào hào một đạo đại trận từ mặt đất dâng lên trận pháp hồ quang lập tức bao khỏa tất cả mọi người cái này sao có thể tất cả mọi người kinh biến bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới địa phương quỷ quái này lại còn t r ô n một cái trận pháp hơn nữa còn không phải thông thường trận pháp đây là một đạo sát trận siêu cường sát trận có thể trọng thương c ử u phẩm thánh nhân diệt sắt b ắ t phẩm thánh nhân đây là c ử u giai cấp bậc siêu cường trận pháp đứng hàng viễn cổ trận pháp cổ thần đế vương sắc mặt lộ ra một vòng lâm trầm khó trách tần phong không có sợ hãi nguyên lai gia hỏa này đã sớm có lực lượng dự định chôn giết nơi này tất cả mọi người mà cái kia thiên viêm nữ đế cùng thiên phượng đế vương liền lộ ra tương đối cơ t r í một thanh bất quá là một đạo c ử u giai trận pháp chúng ta đám người hợp lực chỉ cần một chiều liền có thể đem cái này trận pháp phá t o á i cổ thần đế vương cười một tiếng mảy may không bởi vì trận pháp mà e ngại nhưng sau một khắc hắn sắc mặt liền hơi hơi biến khó coi bởi vì cái này trận pháp dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện mê vụ đủ loại huyễn tượng p h ù hiện hoang cổ yêu thú thiên không dị tộc nhao nhao hiện lên cảnh vật trước mắt biến thành một mảnh tu la địa ngục tái mười vạn năm trước siêu cấp đại chiến m à tân phong thiên viêm nữ đế thiên v ư ợ n g đế vương đám người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa đáng chết cổ thần đế vương khí nộ liên hợp đám người phá trận nhưng bốn phía h u y ệ n hóa khổng lồ chủng tộc cùng hung ác yêu thú quân đội dĩ nhiên đem bọn họ công kích chiêu số phá vỡ có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt kinh biến cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây là viễn cổ huyễn trận ma sát đại trận có thể mượn nhờ sắc khí nhường vật hư ảo thực hóa cổ thần đế vương sắc mặt rốt cục nhiều hơn một vòng kiên kỵ cái này trận pháp thực sự rất phiến thức nếu là bọn họ không cách nào tại huyện trận bên trong tìm kiếm đến trận tâm cụ thể vị trí liên thủ đánh nát trận tâm lời nói đoán chừng bọn họ nhóm người này muốn bị nhốt ở chỗ này vô số ngày chương bảy trăm sáu mươi sáu nguyên tộc hào hào vô tận giết chóc chính đang ma sát đại trận bên trong trình diễn nơi này sớm đã hóa thành một mảnh huyết hải sau cái thánh triều đế vương sở xuất lĩnh võ tướng ở mảnh này trận pháp triệt để trận pháp tân vô trần càng là trọng thương bị những cái kia trận pháp bên trong h u y ễ n hóa dị tộc vây quét vận dụng trong cơ thể thiên sứ lực lượng đều khó có thể ngăn cản tất cả đều lâm vào to lớn khôn cục cổ thần đế vương nhìn qua tất cả những thứ này bất đắc dĩ bên trong thở dài hắn ở nơi này trận pháp bên trong mười ngày không cách nào phá vỡ như vậy hắn liền chỉ có vận dụng thiên sứ châu lúc đầu hắn còn không nghĩ bại lộ hiện tại nhìn đến không có một tia biện pháp hắn qua coi thường tân phong ma sát đại trận coi như là ở viễn cổ thời đại đều kinh khủng đến cực điểm hung danh bên ngoài ngay ở đám người bị nhốt ma sát đại trận mà vô niệm tôn giả thủ hộ lao giả đều bị tần phong nháy mắt mang đến an toàn khu vực về phần thiên viêm nữ đế thiên phượng đế vương thì là mang theo đông đảo tiểu đệ đi theo tần phong đi tới dị giới nơi này là cựu trọng thiên thế giới cùng thủy tổ chi giới khác nhau rất lớn thiên viêm nữ đế cùng thiên phượng đế vương đi tới này thế giới là muốn tìm kiếm thượng cổ thời đại bọn họ tiên tổ lưu ở cựu trọng thiên thế giới di tích t r u y bởi vậy đám người chính là mỗi người đi một ngả ở đám người trước mắt có c ử u đại thời không hang ngầm động mỗi một cái hang ngầm động đều đưa thông hướng bất đồng thế giới trong đó càng to lớn thời không hang ngầm động thì là thông hướng đệ cửu trọng thiên tương truyền ác ma thiên sứ chính là đến từ đệ cửu trọng thiên tần phong muốn thu hoạch được á c ma c h i thủ m ả n h vỡ liền cần tiến về đệ cửu trọng thiên còn dư lại năm cái ác ma m ả n h vỡ có một cái ngay ở đệ cửu trọng thiên nhưng lúc này chi cấp bách vẫn là trước tiến về đệ thất trọng thiên tìm kiếm mẹ của hắn nghĩ đến mẹ của mình thần phong liền suy nghĩ ngàn vạn vô luận ở kiếp trước vẫn là cái này một đời hắn đều chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của mình loại kia trong máu chạy sôi tưởng niệm không khỏi tuân ra chạy lên não đi thôi chúng ta đi đệ thất trọng thiên nhìn qua trước mắt thời không hang ngầm động thần phong lựa chọn đạo thứ bảy bình thường thế giới đây là một cái rộng lớn đa nguyên vũ trụ nơi này tồn tại siêu cường chủng tộc có thể phá phôi tinh vực quét ngang tinh không vạn tộc cũng tồn tại nhỏ yếu được chỉ có thể ở tầng khí quyển dưới sự che chở thấp kém sinh vật nơi này có đệ bắt trọng thiên truyền thuyết nữ hoa tạo nhân hậu duệ xạ nhật cũng có đệ cửu trọng thiên ác ma cùng thiên sứ truyền thuyết còn có minh giới địa ngục tin đồn những cái này tràn đầy truyền kỳ sắc thái tần phong vị trí địa cầu chính là một cái cấp thấp song, song vũ trụ nơi đó mọi người sớm đã quên đi tu luyện chi đạo bây giờ bị tinh không dị ma chiếm cứ hủy diệt một khi tần phong ở rộng lớn tinh không bên trong phi hành trùng hợp ở giữa đi tới địa cầu trong lúc nhất thời cũng là cảm khái ngàn vạn lỗ sâu xuất hiện quái vật thức tỉnh mà đời t r ư ớ c của hắn tức thì bị bảy quái thú kia sở giết chết ngoài ý muốn xuyên việt đến thủy tổ trí giới bây giờ viên này màu xanh nhạt tinh cầu bên trên khoa học kỹ thuật văn minh sớm đã xuống dốc tương phản võ đạo cuộc khởi chỉ bất quá nơi này võ đạo đã là cấp thấp nhất tồn tại hôm nay hôm nay đã sớm trở thành thánh nhân cảnh cấp bậc nhân vật ở rời đi thủy tổ chi giới sau có thể tùy tiện ở tinh không bên trong hoành hành trên địa cầu mạnh nhất võ giả cũng bất quá thủy tổ chi trong giới võ hoàng cảnh tồn tại nhìn thoáng qua địa cầu tần phong mang theo nữ hoa đám người yên lặng rời đi tiến về bình hành thế giới hạch tâm tinh vực r ô len tinh vực nơi này là càng to lớn tinh không cũng là kỳ lạ nhất địa phương tồn tại khoa học cùng tu luyện là phồn vinh nhất tồn tại à, địa phương quỷ quái này thế mà có thể tính cả thiên đạo huyễn cảnh hay là nói chỉ cần tồn tại thiên đạo chi lực địa phương thiên đạo huyễn cảnh liền tồn tại tần phong đang bay vọt mấy ngày sau đó đi tới rô len tinh vực đột nhiên phát hiện nếu là bản thân thánh nhân thân tiến vào thiên đạo huyễn cảnh sau sẽ bị ghi danh tại rô len tinh vực thiên đạo huyễn cảnh p h ả n phất bao quát cựu trọng thiên thế giới chỉ là đã từng thủy tổ c h i giới thông đạo không có mở ra dẫn đến thiên đạo trong ảo cảnh thế giới cũng bị ngăn cách thiên đạo huyễn cảnh liền tựa như internet một dạng tần phong rất thoải mái ngay ở thiên đạo huyễn cảnh tìm kiếm đạt tới mẫu thân gia tộc hạ lạc không thể không nói cái này thiên đạo huyễn cảnh thật đúng là thuận tiện tần phong mẫu thân họ nguyện chính là tinh không tứ đại gia tộc một trong nguyện tộc trưởng nữ mà cái này cái gia tộc tương đối nữ quyền hóa đồng dạng gia tộc người thừa kế chỉ truyền nữ không truyền nam đồng thời gia tộc chi vị chỉ làm cho gia tộc huyết thống ưu tú nhất nhân mà cũng không phải là của cá nhân ngươi cố gắng cùng thiên phú bởi vậy xem như nguyệt gia trường nữ cũng là huyết thống thuần chính nhất nguyệt tuyết trở thành nguyệt gia đời tiếp theo người nối nghiệp đồng thời vì bảo trì huyết thống thuần khiết chỉ có thể cùng gia tộc bên trong nhân kết hôn cái này đã là không đổi sự thật mà có quan hệ mẫu thân tin tức tại thiên đạo h u y ế n cảnh chỉ lưu truyền ngần ấy phi thường sạch sẽ hoàn toàn không có ghi chép mẫu thân đã từng chui vào qua thủy tổ chi giới thậm chí chính ở chỗ này mặt quen biết phụ thân nhìn đến những cái này tin tức hẳn là bị nguyệt tộc xử lý qua thần phong suy đoán mà lúc này nữ hoa đột nhiên nói ra thiếu chủ trước mắt n g u y ệ t tộc chính đang cử hành huyết n g u y ệ t triều thánh điền lễ không bằng chúng ta đi thử vận khí một chút nghe nói nơi nào có tốt nhiều không sai mỹ thực tần phong nghe xong khoe miệng không nhịn được co quắp một cái đôi trước mắt cái này xinh đẹp vô phương nhận biết đại ăn hàng hết sức im lặng bất quá nữ hoa lời này ngược lại là nhắc nhở hắn chúng ta có thể xem như tân khách lẫn vào n g u y ệ t tộc t ầ n phong không biết mảnh này tinh không n g u y ệ t tộc nội tình mạnh bao nhiêu chỉ là minh bạch thần ạ tại i nguyệt tộc, cũng là tồn tại cửu tộc, là p ẩ phẩm m mấy tham thánh nhất rốt thực tột thể thánh ta huyết nguyệt chiều thánh t nhân. không chính hoa nhân chiến. Như chiều nữ đến cùng cùng liền Duy cuộc cửu vậy sờ gia đối lực, có là đi đi. vị phong tự nhiên cũng là nghe nói qua buổi lễ này đây là n g u y ệ t tộc bên trong một loại phi thường đặc thù thánh điện mời n g u y ệ t tộc tất cả thiên kiêu tham gia thậm chí còn muốn mời tinh không bên trong gia tộc khác đệ tử tham gia cử hành địa điểm là một tòa tinh không thánh thành hắn nằm ở một k h ỏ a chết h é tinh cầu trên đó lan tràn vô tận chết đi những cái này t ử khí đối với người dự thi tới nói là một trận cơ duyên có thể luyện hóa tăng cường tu vi đồng thời cũng tồn tại to lớn nguy hiểm nếu là bị chết đi thôn phệ tâm trí liền sẽ hóa thành ma vợt từ nay về sau cái xác không hồn mà tiến vào huyết nguyệt triều thánh tư cách cũng là có yêu cầu cần trăm tuổi phía dưới nhân tu vi đến ngũ phẩm thánh nhân xem như tinh không trong cường đại chủng tộc trăm tuổi vẹn vẹn có thể so với người bình thường hai mươi tuổi mà thôi là Len trẻ tuổi nhất tuổi tác. Trương Nguyệt Tuyết Dô len Tinh Vực 767, một ngày này chính chuẩn bị huyết nguyệt triều thánh vô số viên tinh cầu đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu đều gia nhập đấu trường đây là chưa từng có thịnh thế náo nhiệt phi thường mấy trăm ứ c vạn sinh linh trùng tộc đều sẽ tham quan cuộc thịnh yến này đồng thời toàn bộ quá trình lại ở thiên đạo h u y ễ n cảnh bên trong phát ra mỗi một lần huyết nguyệt triều thánh n g u y ệ t tộc tộc trường đều sẽ tự mình chủ trì b ấ tần quả quái đám người cảm người chính thấy kỳ quái chính là, l này huyết nguyệt triều thánh đã đến bắt đầu giai đoạn, tộc trưởng vẫn không có xuất hiện. Tần huyết triều đầu xuất bắt tộc giai đã có phong cau ù n nữ g h o đám báo một người cùng một chỗ báo danh chỗ a s đó, đợi, định vốn vốn người dự thi trận doanh tại thi chờ dự mày u quả mâu ố n nhìn mình, không nghĩ đến mâu thân vẫn không có hiện thân. Có thể hay không ra sự tình、gì. Tần Phong trước một chút kết thể ra của có Có cao giờ gì. hay mẹ m sự trong lòng rất là không ổn thế là nghĩ đến nữ hoa nói đi chúng ta chui vào nguyễn tộc nhìn xem phát sinh sự tình gì nữ hoa tại trong trận doanh ăn nhất đại hoàng kem ly không vui nói ta còn không có ăn đủ a một cái ta tự mình động thủ đùi gà nướng nữ hoa do dự vậy liền hai cái nữ hoa vẫn còn do dự ba cái không thể nhiều ái đến không được cái ngươi không đến ta liền mang lên những người khác cùng đi nữ hoa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thành dao thần phong kêu lên nữ hoa tự nhiên là có dụng ý hắn không rõ ràng nguyện tộc nội tình mạnh bao nhiêu bởi vậy chui vào nguyện tộc t ồ nguyễn tại tộc đại trưởng lão cởi âm hiểm nói nguyễn tuyết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn không có cân nhắc kỹ sao mặt nạ nữ ngữ khí lạnh lẽo ta muốn nhìn thấy nhân n g u y ệ t tộc đại trưởng lão miệng mai cười một tiếng ngươi không có cùng chúng ta bàn điều kiện chỉ cần ngươi trái lại đem bản thân một nửa huyết thống cống dâng ra đến giao cho ta tôn nữ ta sẽ liền phóng thích nhân ngươi nắm giữ ưu tú huyết thống lại cùng ngoại nhân cấu kết tổn hại tộc ta danh dự phần này sai lầm chúng ta thế nhưng là chưa bao giờ tính qua mặt nạ nữ tử ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua cuối cùng cười lạnh một tiếng nhìn đến ta phụ thân chết ngươi cái này lao đ ổ vật liền muốn nâng đỡ bản thân tôn nữ thượng vị n g u y ệ t tộc đại trưởng láo lắc lắc đầu mảy may không bởi vì mặt nạ nữ tử khẩu khí mà động nộ mà là thản nhiên nói tiểu tuyết ta ta đây là vì tốt cho ngươi ngươi tất nhiên không muốn làm tộc trưởng chỉ muốn muốn cùng cái kia giã nam nhân riêng tư gặp như vậy ta cũng có thể thành toàn ngươi chỉ cần ngươi từ bỏ một nửa huyết thống ta liền thả người kia thậm chí nhường các ngươi một nhà ba người đoàn viên nguyện tộc đại trưởng lão biểu lộ rất lạnh n h ạ t tựa hồ tất cả bụi bẩm rơi xuống đất mặt nạ nữ tử g i à n g co không phải nàng không nguyện ý từ bỏ huyết mạch vì cái kia nam nhân nàng hận không thể từ bỏ tất cả t e g i nhưng v n n là cũng không biểu thị nàng từ bỏ tất cả liền có thể cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ tốt đẹp chính là sinh hoạt gia tộc bên trong nàng có quá nhiều đ ị c h nhân không cho phép nàng làm như vậy những năm gần đây nếu không phải bởi vì có tộc trưởng cái này thân phận đoán chừng sớm đã bị gia tộc bên trong một chút trưởng lao t í n h kế những cái này trưởng lão đều là một nhóm ăn thịt người không nhả xương lao sâu m ọ n mẫu thân của nàng qua đời phụ thân hàng năm bế quan Đám người à y lấy lao liền đồ vật liền muốn chiếm lấy tộc t chiếm muốn n r ư ở chi vị. n g ơ i có thể lấy nguyệt tộc lời thể nguyệt lấy l thề thể、sao? Mặt tử lập sao? nạ nữ tử buồn còn ư trưởng ngươi tư trước ờ i đại cái, sau đó thẳng nhiên nói, vẫn là câu nói kia, ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, lên. lao là Nguyệt thẳng vẫn không cùng nghĩ sau câu Suy tộc trầm một ta thật một mắt mặc có cách. c đó kỹ có một canh giờ liền là huyết n g u y ệ t triều thánh bắt đầu thời điểm ngươi còn có một canh giờ suy tính thời gian nếu là qua thời gian cái kia nam nhân ngươi hẳn là sẽ không còn gặp lại được n g u y ệ t tộc đại trưởng lão m ặ t không biểu tình mặt nạ nữ tử nhẹ nhàng cắn một cái hàm răng lộ ra đạt tới d â y r ù a trầm mặc không nói mà ở trận tất cả t r ư ở n g lão đều cười lạnh một tiếng lẳng lặng chờ đợi mặt nạ nữ tử trả lời mà ở trận tất cả mọi người đều không có phát giác được hai người tồn tại thần phong cùng nữ hoa hai người đều thi triển gia đình cấp thần tức bí thuật cái này bí thuật bắt nguồn từ ác ma thương thành là một loại vô thượng phát m ô n nếu là không có cựu phẩm thánh nhân đỉnh phong tu vi bản khó có tần h phát không phẩm thánh nhân cấp bậc, bởi vậy không có một người có thể phát hiện ể cấp giác. tại một một t người người người Mọi bởi có cựu bậc, có có đến đây vậy phong c ù nhìn g nữ a hai người đến. n đến cái kia bị đại biết trưởng giam giữ người, hẳn là ta phụ thân rồi, không biết hắn còn kiện ở sao. Tần Phong nhìn cái kia giam giữ rồi, lao ta bị ở là sao. phụ qua đạo kia mặt nạ nữ tử thân ảnh tâm thần run nhẹ nhẹ trong cơ thể huyết dịch bắt đầu quay cuồng trong óc hiện ra một vòng nồng nặc tưởng niệm cái này huyết mạch trí thân cảm giác mặt này cố nữ tử hẳn là chính là mẹ của hắn Nhìn đến mâu tần h không tốt. Tất nhiên cái này gia tộc trong nhân như thế ti tiện, như â n bên trong cũng này trong tiện, vẫn ở gia gia trôi cái ti diệt qua tộc tốt, tất tộc là vậy đi.、Tần、phong hít sâu một hơi sau đó vận dụng một môn truyền âm bí thuật hướng về mẫu thân truyền đạt nói yên tâm hắn đã cứu ra rất nhanh các ngươi một nhà ba người liền có thể đoàn tụ ngươi nhi tử cũng tham gia huyết nguyện triều thánh ngươi tốt nhất đi hiện trường chủ trì buổi lễ long trọng tần phong cũng không có nói cho n g u y ệ n tuyết hắn chân thực thân phận sau khi nói xong liền lưu lại thần bí khí t ứ c cùng nữ hoa biến mất ở trong phòng họ n g u y ệ t tuyết mặt nạ nữ tử nghe vậy trong lòng kinh hãi tâm cảm giác hướng về bốn phía khuyết tán cũng không có phát hiện trong phòng họp xuất hiện những người k h á c ảnh nhưng hắn vẫn chân thực nghe thấy được một đạo lạ lẫm nam tử thanh âm cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá chân chính làm cho n g u y ệ t tuyết kích động là vẫn là thanh âm bên trong truyền đạt tin tức cái kia nam nhân không có việc gì còn có con của hắn tham gia huyết nguyệt triều thánh cái này sao có thể n g u y ệ t tuyết h ồ nghi nhìn xem nguyện tộc đại trưởng lão nàng có thể không tin cái này lao đ ổ vật sẽ đem nàng nam nhân thả đi chẳng lẽ có cao nhân tương trợ n g u y ệ t tuyết không minh bạch trên đời này có cái gì nhân có thể không có chút nào phát giác linh lực truyền âm tránh thoát nhiều người như vậy thái mắt nhưng không biết tại sao nhưng trong lòng phi thường tin tưởng đạo kia thanh âm mặc dù cái này rất hoang đường có thể nữ nhân trực giác nói cho nàng nhất định muốn tin tưởng n g u y ệ t tộc đại trưởng lão nhìn thấy n g u y ệ t tuyết quăng tới ánh mắt neo mắt lại cười nói nhìn đến ngươi đã suy nghĩ kỹ chờ ngươi ngay trước mặt của mọi người đem lần này huyết nguyệt triều t h á n h q u a n quân cũng chính là ta tôn nữ nhất định chỉ phía dưới thay mặt gia chủ đồng thời nguyện ý tiếp nhận huyết mạch bí thuật t ấy ghép huyết mạch cho ta tôn nữ ta liền sẽ thả người n g u y ệ t tuyết nịa mai cười một tiếng đại trưởng lão ngươi nghị thật đẹp người kia ngươi g i ế t là được rồi cái này nguyệt gia còn không tới phiên các ngươi mạch này làm chủ một nhóm dòng thứ hậu đại còn dám can đảm dẹp nhiễm tộc trưởng c h i vị thực sự là buồn cười nguyện gia đại trưởng lão nghe xong lời này chương ả ả người tận n giữ sắc mặt giữ tận một m khí nộ nói, n đã g i h thế h ư k ô n bảy i điều, ế t như v trăm sáu mươi tám cứu gia t ầ n hải nguyệt gia cấm địa cơ quan tòa thành là một tòa siêu đất văn minh trong này tồn tại cường đại tu luyện khí cụ những khí cụ này cùng loại với địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh nơi này có võ học thôi diễn phòng thí nghiệm huyết mạch tịnh hóa căn cứ nghiên cứu kiếm thuật tu luyện máy chiếu hình tương lai thế giới đồ vật tần phong thấy mắt trợn tròn hoàn toàn không biết n g u y ệ t tộc dĩ nhiên còn thu ẩn giấu những vật này nhìn đến n g u y ệ t tộc đào cái nào đó cổ lao văn minh thần phong nhữ mày cảm thấy cái này khả năng quá lớn căn cứ hệ thống biểu hiện thuộc tính biểu hiện nguyện tộc đại trưởng lão liền đem hắn phụ thân giam giữ tại trọng lực kết cục nghe nói vậy dưới mặt đất bên trong sân trọng lực cường đại đến có thể so với thế giới pháp tắc trình độ nếu là không có cựu phẩm thánh nhân đình phong căn bản không cách nào ở cái kia trọng lực trường hơi rời động một tấc tần phong tìm trọn vẹn hơn mười phút mới tìm tới trọng lực kết cục nhập khẩu kỳ quái là nơi này không có bất luận kẻ nào trông coi hắn cùng với nữ hoa tiến vào kết cục càng l à thấm vào dưới mặt đất càng là cảm giác không đơn giản hắn phát hiện hô hấp đều biến khó khăn nếu là không sử dụng linh lực chuyển hóa làm sinh mệnh cần thiết chất dinh dưỡng căn bản không thể thở nổi hy vọng phụ thân không có sự tình bằng không thì ta nhất định san bằng toàn bộ người tộc thần phong trong lòng châm xuống sau đó tiến nhập dưới mặt đất trọng lực trường trước mắt một màn làm cho hắn sắc mặt lộ ra một vòng lòng chầm chỉ thấy một đạo nam tử thân ảnh chính c ó quắp ngã trên mặt đất máu tươi chảy xuôi toàn bộ mặt đất cái kia nam tử gương mặt làm cho tần phong nhớ lại lúc trước đại tần thánh triều vẫn là ở vào vương triều thời điểm phụ thân lưu lại một đạo linh lực phân thân đạo kêu bóng người anh tuấn tiêu sái nhưng mà trước mắt ngã trên mặt đất nam tử sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ sinh mệnh hấp hối sống bất quá hôm nay nam tử chỉ có ngũ phẩm thánh nhân tu vi có thể lại như vậy cường đại trọng lực trường phía trên sinh tôn được hoàn toàn nương tựa theo siêu cường ý chí giờ khắc này t ầ n phong khỏe mắt ướt át t ừ nguyện h tộc ư thương người n nghĩ nhiều cái gặp nhau chẳng diện. Chỉ là không nghĩ đến lại là cái này gặp nhau tình huống. Nhìn thấy phụ thân, đã là hắn này, cùng giận, tuôn lên Tổn hắn trên này g gặp gặp Giờ suy luận đều thấy chạy lấy Chỉ phụ hấp hối thời khắp thế giới này người thân cái lại cái điểm. cái giới diệt là là là lửa vô đã định nhất. nhất t người Vô hậu ra áo. nào, chịu phải quả. hủy đại trưởng lão nha ta sẽ nhường ngươi tuyệt vọng thần phong sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ hắn vô dụng sai sử nữ hoa mà là tại ác ma thương thành bên trong mua cấp cao nhất đan dược kích hoạt lên ác ma huyết thống giờ phút này tần phong lực lượng trực tiếp bộc phát tăng lên đến cựu phẩm thánh nhân cấp bậc một ý niệm vận dụng trong cơ thể khí vận c h i lực lấy khí vận c h i lực nháy mắt phá hủy trọng lực kết cục ầm ầm ầm hắn đem phụ thân ôm uy vào đan dược sau đó mang ra nguyện tộc cấm địa đồng thời hướng về hệ thống nói lạc lạc ta muốn sử dụng định hướng triệu hoán trước đó bắt đầu ác ma bảo tàng lúc hắn còn có một lần định hướng triệu hoán không có sử dụng ký chủ lần này định hướng triệu hoán ngoại trừ thánh nhân bắt đầu cái khác có thể tùy ý triệu hoán tần phong nghe xong lời này ngây ngẩn cả người triệu hoán thông thiên giáo chủ có thể hay không lạc lạc nói không có vấn đề người xác định xác định t ầ n phong trong lòng vui vẻ k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được thông thiên giáo chủ thành công trước mắt sẽ tại trong vòng một canh giờ c h u y ể n tống đến túc chủ thân bên mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi nhanh như vậy thần phong trong lòng có chút chân kinh sau đó rời đi nguyện tộc hắn đi tới huyết n g u y ệ t triều thánh trận doanh ánh mắt nhìn qua những cái này thiên tiêu khoe miệng nổi lên một vòng lạnh lùng ý cười bách hoa tiên tử triệu vân chấm hương đồ sơn nhã nhã các ngươi bốn người bảo vệ tốt ta phụ thân thần phong đem phụ thân giao cho bốn người bản thân thì là tham gia huyết n g u y ệ t triều thánh giờ phút này chính là huyết n g u y ệ t triều thánh bắt đầu thời điểm nguyện tộc cùng rất nhiều ngoại tộc thiên tiêu cùng một chỗ bị chuyển cũng chủ tinh không thánh thành. Thần phong tự nhiên cũng đang bên trong. Nguyễn đứng ở thánh điện chủ đài, vận dụng bảo kính một tìm kiếm tự Tuyết trì sát, bị bảo quan vào đại, ở lúc ấ y mấy con của có coi cũng con của mình. Thậm chí nàng đều không rõ ràng, con của hoa mình, vạn người như không hiện mình. nàng không ràng, mình lớn lên ráng Tinh không thánh thành. mắt, Thậm gì. thể phát tái, đại đều rõ l bộ này mấy vạn tinh không thiên kiêu bị đưa vào nơi này đây là một khỏa tràn ngập chết đi tinh cầu mỗi một cái đến người nơi này đều thi t h u ể n ra linh lực chống cự tử khí đồng thời luyện hóa tử khí tăng lên tu vi tần phong cũng ở trong đó nữ hoa cũng không có đi theo hắn mà là tại trong doanh địa bảo hộ phụ thân tần hải hắn đến nơi này mục đích là vì nhường n g u y ệ t tộc đám kia trưởng lao điên cuồng mau nhìn n g u y ệ t tộc nữ thần n g u y ệ t tiên mà đi ra trong đám người theo lấy một người hô hoán vô số người hầm vang lên chỉ thấy một đạo mỹ nhân xuất hiện một thân bạch di như tuyết tướng mạo t u y ệ t sắc uyển chuyển tư thái làm cho bên người tất cả nam tử đều hâm mộ tại n g u y ệ t tiên thân con một bên còn có đại quần n g u y ệ t tộc đệ tử những cái này đều là n g u y ệ t tiên mà hộ vệ đoàn tần phong ẩn tàng trong đám người hướng về n g u y ệ t tiên mà đầu nhập đi một cái thuộc tính do xét rất nhẹ nhàng xem xét đến n g u y ệ t tiên mà chân thực thân phận đại trưởng lão con sao như vậy liền đối không dậy nổi trận này đến hội nhất định là trận đ ổ s á t thịnh yến ta muốn nhường n g u y ệ t tộc đại trưởng lão tất cả mạch hệ thiên tiêu đều trở thành phế vật thần phong neo h mắt lại đi lặng lẽ cận nguyện tiên nhi bên người lúc này không ít người đã bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa tử khí n g u y ệ t tiên mà thì là chiếm cư tinh không thánh thành tốt nhất vị trí thần phong đến nơi đây lập tức đưa tới n g u y ệ t tộc mọi người bất mãn thối tiểu tử ngươi là người nào lan ra đi một tháng tộc nam tử ra mặt đối tần h phong đến không có chút nào k h á c h khí hắn là n g u y ệ t tiên mà biểu ca n g u y ệ t sinh cũng là n g u y ệ t tiên mà người ủng hộ ta nhìn xem địa phương rất lớn a không có ghi rõ là các ngươi đó a thần phong hài hước cười một tiếng tinh không thánh thành đều là ta n g u y ệ t tộc nơi này tất cả đều là ta n g u y ệ t tộc định đoạt n g u y ệ t sinh sắc mặt băng lãnh giống như nhìn n ứ a ngẩn một dạng nhìn chằm chằm đồng thời phi thường khó chịu tần phong biểu lộ cũng dám chế rêu hắn dũng khí từ lâu tới tần phong hai tay vây quanh hôm nay ta liền muốn ở chỗ này luyện hóa tử khí đồng thời các ngươi một phần tử khí cũng không chiếm được lúc này n g u y ệ t tiên mà m ở miệng nói biểu ca nhường hắn ngốc ở chỗ này à, ta kỳ thật rất muốn nhìn xem hắn có thể ở chỗ này lấy được bao nhiêu t ử khí n g u y ệ n tiên mà nói xong liền không khỏi lộ ra một vòng cao ngạo nàng là n g u y ệ t tộc thiên tài chi nữ ngoại trừ n g u y ệ t tuyết cái khác tất cả mọi người huyết thống đều so ra kém nàng từ nhỏ đến lớn càng là vạn chúng c h ú mục bị vô số người coi là t ì n h không nữ thần thiên phú cường đại cùng dung nhan để cho nàng bẩm sinh tự tin tại bên người nàng cũng đều là n g u y ệ t tộc đỉnh tiêm thiên tài dạng n à y một đám người vật ở chỗ này chỉ là một cái người ngoại tộc viên muốn luyện hóa một tia tử khí đơn giản người si nói ngộng t h á n g tiếng h i ể u được t r e o tức được nhìn thoáng qua tần phong sau đó cười nói đã ngươi nguyện ý đợi ở chỗ này vậy ngươi liền chờ lấy tốt nói xong hắn chính là ngồi xếp bằng tiếp tục luyện hóa tử khí bốn phía tử khí toàn bộ bị nguyện tộc nhân viên đều đều phân phối mà tần phong nhà địa phương cảm giác nói một tia tử khí nhìn thấy tần phong neo h mắt lại đưa tay ở giữa chính là kích hoạt lên ác ma huyết thống một đạo kinh khủng thôn phệ trí lực từ lòng bàn tay phát ra một mai hạt châu phủ hiện đó chính là một mực ngủ say tại tần phong trong cơ thể hôn nguyên châu chương bảy trăm sáu mươi chín diễn sát nguyện tộc thiên t i ê u theo lấy hôn nguyên châu xuất hiện tất cả mọi người sắc mặt kinh biến lên bọn họ có thể cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng mai này hạt châu cùng bọn họ nguyện tộc rất có địa vị cái này hạt châu có chút cổ quái ta trong cơ thể huyết mạch dĩ nhiên có chút động tĩnh n g u y ệ t tiên mà sắc mặt biến đổi trong lòng hiện ra một vòng khó có thể áp chế cảm xúc mà lúc này thần phong xếp bằng ở một chỗ nham thạch phía trên lòng bàn tay tan phát cường đại thôn vệ chi lực làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt kinh biến bốn phía tử khí dĩ nhiên toàn bộ bị hạt châu hấp thu kinh khủng lực lượng liên tục quay cuồng d ầ m d ầ m d ầ m vẹn vẹn nửa giờ toàn bộ tinh thần trọn vẹn hơn một nửa tử khí toàn bộ bị tần phong t h ô n vệ nguyện tộc trên dưới tất cả thiên tài tại trọn vẹn chu vi mấy vạn cây số đều được không cách nào cảm giác cảm m ộ thần tiêu tử k í lưu là lánh người xưng ngươi Nguyên Nguyện quá nguyện Tiểu trâu, Nguyện động. đám đảm ở nàng nguyệt tộc địa động đĩnh một tộc một nhận. tiên càng thẹn giận. nhiên can nàng bàn bên trên tiên viên tiên giao mặt mà dám mà tái thổ. tử, ta tha chết. thân thể. t sắc có cổ cho cái kia khỏi hoa h ra, ra Dĩ ở phong cười lạnh nói có bản sự liền tự mình tiến tới cầm dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng được ngươi cướp đi chúng ta nguyện tộc tử khí chết không có gì đáng tiếc hôm nay liền giết gà dọa khỉ nhường những cái kia ngoại tộc biết do ở chúng ta n g u y ệ t tộc địa bàn gây sự tình cần trả giá đắt n g u y ệ t tiên mà ánh mắt tham lam nhìn qua tần phong bảo châu coi như tần phong không gây sự tình nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp từ tần phong trong tay lấy được này bảo vật cho ta cùng tiến lên đem tiểu tử này đánh cho tàn phế vê anh mười mấy cái n g u y ệ t tộc đệ tử xuất thủ tất cả mọi người tu vi đều đạt tới ngũ phẩm thánh nhân sơ kỳ trình độ đối mặt đám này thức nhắm so tần phong vẹn vẹn vận dụng linh lực thi t r i ể n ra một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp to lớn trưởng ấn chính làn đ g ệ n như điên mặt đất rầm rầm rầm toàn bộ mặt đất hóa thành t h a n cốc nguyện tộc đông đảo đệ tử thử thương ử t h một mảnh nguyện tiên mà sắc mặt â m chìm đến đạt cực điểm ngươi lại gan giết ta nguyện tộc đệ tử bốn phía vô số ngoại tộc thiên tiêu đều sắc mặt â m trầm sợ hai thán phục tần phong c ư ờ n g đại mười mấy cái ngũ phẩm thánh nhân xuất thủ thế mà đánh không lại tần phong một trường tiểu tử này đến tột cùng đến cảnh giới gì không riêng giết bọn hắn còn muốn giết các ngươi thần phong cười lạnh trực tiếp thân ảnh khẽ động hào hào hào nguyên một đám nguyệt tộc đệ tử toàn bộ máu bắn tung tóe đám người c h ấ n kinh trái tim đen lũ ám tràn xê ùa tui nét có người dám can đảm ở nguyệt tộc lãnh địa sát nguyệt tộc thiên kiêu môn đây quả thực là trước đó chưa từng có đây là đại tin tức muốn chấn kinh toàn bộ thời đại quá kinh khủng làm càn nguyện tiên mà thẹn quá hóa giận nàng xuất kiếm kiếm ra như long đại khí bằng bạc chỉ đáng tiếc tần phong quyền pháp sớm đã phản p h á p quy chân tăng thêm bùng nổ chiến lực không kém đối c ử u phẩm thánh nhân như thế một kích liền đem n g u y ệ t tiên mà kiếm chiêu đánh nát n g u y ệ t tộc đệ nhất thiên kiêu c h i nữ chính là ở tần phong một quyền phía dưới bại trận to lớn chấn kinh tin tức làm cho toàn bộ n g u y ệ t tộc người đều rung động đến cực điểm cũng làm cho toàn bộ rộ xạ tinh vực thiên đạo huyễn cảnh sôi trào một mảnh tần phong nhắc lên trọng thương nguyện tiên hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc chi tình, toàn ngọc tiếc có đ e một máu me đầy mặt dấu vết nguyệt tiên mà m dấu Nguyệt đầy vết Tiên về hướng phía một đạo hình chiếu thủy tinh.、Tức、khác, Nguyệt Tiên Tức màn trật vật ả h h ư ở này g xuất thiên hiện hảo cánh các đại diễn ở đạo đ các n người sử dụng hình vô số sử chiếu h t ủ tinh thu hình lại. Một màn này, làm ạ i Một m n này, à l cho n g u y ệ t tộc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy xích hồng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nữ thế mà bị người đánh đến nửa chết nửa sống cái này trời đánh đ ồ vật là cái nào t r ù n g tộc cho ta lập tức đình chỉ huyết nguyệt triều thánh ta muốn tự tay giết kẻ này n g u y ệ t tộc đại trưởng l á o triệt để điên cuồng lên vì bồi dưỡng n g u y ệ t t i ề n hắn hao phí quá nhiều tâm huyết bây giờ lại thảm như vậy bại còn bị vô số tinh không g i a tộc mắt thấy cái này sẽ là đánh mặt dừng lại làm cái gì tiếp tục tiến hành đừng quên n g u y ệ t tộc cuối cùng vẫn là ta định đoạt n g u y ệ t tuyết mặt không biểu tình nhưng khi nàng xuyên thấu qua hình chiếu thủy tinh nhìn thấy tần phong gương mặt lạnh như băng gương mặt cuối cùng động dung nàng khỏe mắt đỏ bừng thậm chí toàn bộ gương mặt đều u r người nhẹ n nhẹ. h hắn cái t h này Tần mặt, Phong gương mặt, cùng n như g có lanh huyết người không xứng xem như tộc trưởng sau này n g u y ệ t tộc ta đến chủ trì tất cả mọi người nghe lệnh cùng một chỗ thẳng hướng tinh không thánh thành đem cái kia tiểu t ử cho giết nguyện tộc đại trưởng lão cả người đều không tốt lên hắn tức giận đây là sống từ ngàn năm nay lần thứ nhất nổi giận vô cùng linh lực bộc phát một vị cựu phẩm thánh nhân huy áp lúc này phong thích vô số vị trưởng lão hộ pháp đi theo nguyện tộc mở lớn đến cùng một chỗ xuất thủ bọn họ cũng phẫn nộ muốn đem tần phong phân thây bởi vì bọn hắn gặp được nguyện tộc thiên kiêu thi h ả i trồng chất như núi trong đó thì có bọn họ con cái tiểu tử ta giết ngươi ta muốn đưa ngươi thiên đ à o v ạ n quả ngươi chết không được chân tiết n g u y ệ t tộc đám người tức giận n g u y ệ t tuyết sắc mặt băng lãnh giờ khác này buộc phát ra vô cùng ý thế một đạo mảy may không kém đối cựu phẩm thánh nhân lực lượng ở trong khoảnh khắc bị n h e n lửa nàng minh bạch t ầ n phong nhất định là con của nàng coi như đ ờ i này không có gặp qua tần phong nhưng huyết mạch bên trong đưa tới huyết dịch cộng minh có thể cho nàng rõ ràng cảm nhận được tần phong chính là con nàng bất luận kẻ nào đều không thể tổn thương hắn người cái này nữ nhân dĩ nhiên bảo hộ hung thủ kia quả nhiên ngươi là n g u y ệ t tộc phản đồ tất cả mọi người n g u y ệ t tộc nhân cùng một chỗ giết cái này nữ nhân n g u y ệ t tộc đại trưởng l a o mất đi lý trí hai mắt đỏ bừng m à n g u y ệ t tộc cũng không phải tất cả mọi người đều động thủ vẹn vẹn đại trưởng l a o cái này phe phái nhưng hơn nửa tháng tộc bây giờ đều là trưởng lao thủ hạ ngay cả mấy vị cựu phẩm thánh nhân cấp bậc lao tổ cũng là đại trưởng lao thủ hạ vê anh nháy mắt n g u y ệ t tộc đại trưởng lao hướng về n g u y ệ t tuyết thi triển ra s á t chiêu thủ đoạn hung ác mà mấy người khác cũng là thi triển ra cường đại s á t thuật b ă n g lanh vô tình mười vị cựu phẩm thánh nhân cấp bậc nhân vật đồng thời vây sát n g u y ệ t tuyết một màn này rung động toàn bộ dô len tinh vực mạnh nhất gia tộc n g u y ệ t tộc dĩ nhiên phát sinh làm phản n g u y ệ t tộc đại trưởng lao thế mà muốn mưu sát n g u y ệ t tộc trưởng lão tử n g u y ệ t tộc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nhưng mà ngay một khắc này t i n h không sau đó đột nhiên phá thoái một đạo lỗ sâu xuất hiện một tôn vĩ nạn pháp tướng giáng lâm uy áp cường đại làm cho bốn phía mấy k h ỏ a tinh thần đều phá toái thành tạt bã một vị phía sau lơ lửng vô số đạo phi kiếm lao giả giáng lâm chương bảy trăm bảy mươi đoàn tụ theo lấy phi kiếm lao giả phủ xuống một khắc này trở đi toàn bộ tinh không đông đảo cựu phẩm thánh nhân toàn bộ cảm nhận được một loại không rõ kiềm chế người đến người nào đông đảo thánh nhân sắc mặt kinh biến kinh khủng biểu lộ bao trùm tất cả bọn họ gặp qua tuyệt thế cường giả nhưng liền là không có gặp qua mạnh như thế nhân vật linh lực tán phát u y áp lực lượng làm cho bọn họ thánh nhân thân đều cảm thấy r u n g đ ộ n g lập vê anh một đạo kiếm quang chẳng ra những cái kia hướng về n g u y ệ t tuyết đánh giết mà đi n g u y ệ t tộc cao thủ tất cả chiêu số toàn bộ bị chém vỡ đây là một đạo trí cường sát chiêu kinh khủng đến cực điểm không gian đều mảnh vỡ mấy đạo pháp tắc lực lượng các hạ là người nào tại sao nhúng tay ta n g u y ệ t tộc sự tình nguyện tộc đại trưởng lão e ngại nói nhưng mà vị kia kiếm tu láo giả căn bản không cùng để ý tới trực tiếp ý niệm vừa đến thân ảnh đã hiện lên ở tần phong bên người bái kiến chủ nhân hắn hướng về tần phong quỳ xuống đất mà bái tất cả mọi người khiếp sợ vị này tuyệt thế kiếm tu cường giả dĩ nhiên hướng về một cái tiểu quỷ thần phục gọi ta thiếu chủ liền tốt tần phong nhường kiếm tu láo giả đứng dậy sau đó một chương khuôn mặt cười n ở hoa vị này kiếm tu láo giả thế nhưng là thông thiên giáo chủ a c hắn í cường cực chủ. thường tồn tại, kinh khủng đến cực điểm nhân vật. Là, thiếu chủ. Thông tiên lạnh nhạt khôn kinh giáo hướng tại, vật. thiếu mặt, điểm chủ phi phong h một về Là, uy xá. tần một thân hát sắc cổ bào phía sau vạn kiếm lơ lửng sợi tóc tuyết bạch nhìn như lao giả nhưng nếu là cẩn thận nhìn gương mặt liền phát hiện tướng mạo của hắn giống như một cái ba mươi tuổi da mặt nhân tiên gió đạo cốt khí khái hào hùng bàng bạc nhìn qua một màn này nguyện tộc đại trưởng lao sắc mặt trắng bạch vừa mới bọn họ tất cả mọi người đều mơ tưởng giết tần phong bây giờ tần phong phía sau địa vị nguyên lai、like、như thế to lớn đã làm cho bọn họ e ngại tần phong ngữ khí lạnh như băng nói giết sạch n g u y ệ t tộc tất cả chi thứ tuân mệnh thông thiên giáo chủ toàn thân sát ý nở rộ một đạo kiếm trận từ thiên ký kết vô tận sát lục c h i khí hóa thành kinh khủng kiếm quang trù tiên kiếm trận kinh khủng kiếm uy giáng lâm thế gian n g u y ệ t tộc đại trưởng lao ngữ khí dung đ ộ n g lập các hạ ngươi thật sự muốn cùng ta n g u y ệ t tộc là địch nguyện tộc sự tình ngươi chính là không nên nhúng tay trở lại ngươi bản thân thế giới đi thông thiên giáo chủ bất vi sở động hán tu vi so với nữ hoa chỉ mạnh không yếu có tuyệt thế thần thông càng là lấy dết chóc làm chủ chu tiên kiếm trận càng là danh thủy toàn bộ hồng hoang tuyệt thế hung trận các hạ đã ngươi muốn cùng n g u y ệ t tộc là địch như vậy thì đừng hối hận mọi người cùng một chỗ động thủ thôi động n g u y ệ t tộc thủ hộ trận pháp cá chết lưới rách n g u y ệ t tộc đại trưởng lao sắc mặt băng lãnh một đạo to lớn trận pháp chu văn lấy quang hình thức bao trùm nửa cái tinh cầu n g u y ệ t tộc thập đại c ử u phẩm thánh nhân cao thủ liên tục xuất thủ cùng một chỗ trưởng khống trận pháp b ộ c phát ra sáng trói nguyệt quang cái này n g u y ệ t quang tràn đầy năng lượng vũ trụ đủ để hủy diệt bất luận cái gì tinh cầu ẩm to lớn năng lượng ba động đem toàn bộ tinh không nổ tung chu tiên kiếm trận cùng n g u y ệ t tộc thủ hội trận pháp đánh vào cùng một chỗ dẫn động quần tinh chấn động tinh không vạn tộc đều là bị liên lụy phá thông thiên giáo chủ một đạo l ệ n h như băng thanh n â m vang lên chu tiên kiếm trận uy lực chính là tăng cường một đạo kiếm quang trực tiếp chặt đ ứ t n g u y ệ t tộc chờ đợi đại trận trận quang làm sao có thể ta n g u y ệ t tộc truyền thừa mấy chục vạn năm thủ hộ đại trận n g u y ệ t quang d i ệ t hồn đại trận lại bị chém ra n g u y ệ t tộc trưởng lao sắc mặt trắng bạch đến cực điểm h ắ n trưởng không cái này trận pháp đây là hắn cùng n g u y ệ t tuyết gọi nhịp hát chủ bài bây giờ át chủ bài bị đánh nát cả người giống như là tiết khí khí cầu chờ chút đại nhân ta nguyện ý bồi thường van cầu ngươi thu hồi kiếm trự n g u y ệ t tộc trưởng lão cảm giác được một vòng nồng nặc cảm giác nguy cơ thông thiên giáo chủ không có nương tay tiếp tục nhiệt ép ẩm toàn bộ n g u y ệ t quang d i ệ t hồn đại trận pha thoái hào hào hào n g u y ệ t tộc đại trưởng lão cùng còn lại cựu đại n g u y ệ t tộc cao thủ toàn bộ chết đi giờ khắc này vạn tộc k i ê n tĩnh thập đại cựu phẩm thánh nhân dĩ nhiên mới nháy mắt tin tức bậc này tin tức đối với mảnh này do len tinh vực tới nói quá rung động còn sót lại n g u y ệ t tộc bàng hệ đệ tử tất cả cùng n g u y ệ t tộc đại trưởng lão có quan hệ nhân giết tần phong bay ra thí luyện tinh cầu đi tới n g u y ệ t tộc vị trí tinh cầu bên trên hướng về thông thiên giáo chủ truyền đạt một đạo mệnh lệnh thông thiên giáo chủ kiếm trận khẽ động một đạo kiếm quang giống như vật sống thi hành theo tần phong ý kiến bốn phía giết người toàn bộ n g u y ệ t tộc tất cả tộc nhân cơ hồ diệt hơn phân nửa tại máu tươi t ầ n phong cùng n g u y ệ t tuyết gặp gỡ n g u y ệ t tuyết giờ phút này cùng tần phong không khoảng cách tiếp xúc cả người cũng là tâm thần hoảng hốt một đôi con người Thẳng tắp nhìn h c ă một chú Phong. Tân m loại trước nay chưa có cảm xúc từ trong lòng tuôn ra loại kia mười mấy năm qua tưởng niệm mười mấy năm qua hổ thẹn mười mấy năm qua đau lòng không có cái nào phụ mẫu không hy vọng cùng con của mình cùng một chỗ ngươi gọi tên là gì thần phong mấy năm lớn bao nhiêu mười chín những năm này trôi qua như thế nào rất tốt ngươi ưa thích ă n cái gì thịt nướng ngươi nhưng có ưa thích cô gái cái này có chút nhiều tại máu tươi nhuộm đỏ mặt đất mẫu thân hai người liền cách xa nhau một thước lẳng lặng nhìn chăm chú lên đối phương một cái không ngừng hỏi một cái mỉm cười trả lời chắc chắn hai người nơi khỏe mắt đều giữ lại trong suốt nước mắt thằng đến nguyễn tuyết hỏi người phụ thân đây hắn bị ngươi cứu tần phong cười nói đúng rồi ta người chiếu cố phụ thân đoán chừng muốn tỉnh lại nguyễn tuyết vậy trước đó thần bí nhân cũng là ngươi thần phong gật đầu thừa nhận lúc này nguyễn tuyết hít sâu một hơi từng nghĩ đến vô số lần cùng tần phong gặp mặt nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra lại là dạng này một cái tràn g diện nhìn qua bốn phía nhuộm đỏ mặt đất n g u y ệ t tộc trọn vẹn hơn phân nửa nhân chết đi nàng không có bi thương ngược lại thật cao hứng bởi vì những người này toàn bộ là chi thứ một mực là nàng đối thủ một mất một còn nàng những năm gần đây muốn c h â n áp đám người này đều làm không được nhưng hôm nay bản thân nhi tử vẹn vẹn một câu liền để đám người này chết hết giờ khác này nàng mới hiểu được bản thân nhi tử bao nhiêu cường đại ngươi có thể gọi ta một tiếng mụ mụ sao nguyễn tuyết k h ỏ e mắt hồng nhuận phân phớt nhìn qua như thế ưu tú nhi tử trong lòng có kiêu ngạo cũng có đau lòng có thể ở cái này niên hữu kỷ trở thành mạnh như vậy nhân chắc chắn chịu quá nhiều khổ đi mụ mụ tân phong rất là khéo léo kêu một tiếng hắn hiện tại trong lòng cũng là vô cùng kích động nhìn qua mẫu thân có một loại không nói ra được tưởng niệm đó là hai đời trí nhớ tưởng niệm đó là một loại đối với thân tình vô hạn khát vọng đã từng ở kiếp trước ở địa cầu hắn căn bản không yêu cầu xa vời thân tình kiếp này rốt cục minh bạch nguyên lai thân nhân như vậy ấm áp lòng người ha ha ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng cha có ngươi như thế n h ư bức nhi tử ta đây làm cha thật cao hứng tân hải thanh n â m bỗng nhiên nhớ tới mẹ con hai người nghe tiếng mà đi chỉ thấy tân hải chính cười đi tới thương thế khép lại tổ chức lớn thần phong cười nói cha hắc hảo nhi tử tân hải lớn lớn lớn cười nhìn qua mẹ con hai người nơi khỏe mắt bất chi bất giác lưu lại hai đạo thanh lệ bao nhiêu năm khát vọng đoàn viên hôm nay một nhà ba người rốt cục có thể gặp mặt vê anh ngay ở giờ phút này tần phong trong tay hôn nguyên châu lại là đột nhiên phát hiện to lớn chấn động phát sinh biến dị chương bảy trăm bảy mươi mốt chư thần thế kỷ hoàn tất hôn nguyên châu dĩ nhiên phát sinh biến dị cổ lao chú văn nổi lên n g u y ệ n tuyết cảm giác được hôn nguyên châu tồn tại sắc mặt hơi hơi biến đổi tần phong lập tức đem hốn nguyên châu b à y ở lòng bàn tay chỉ thấy hốn nguyên châu đã biến thành thấu minh sắc hấp thu đại lượng tử khí sau đó làm cho hốn nguyên châu phía trên ngủ say lực lượng bị mở ra vô số chu văn loáng vắng ở giữa tạo thành một đạo đồ văn đây là có chuyện gì thần phong nhíu mày n g h i hoặc n g u y ệ t tuyết nhìn qua đồ văn khiếp sợ đây là tổ tiên lưu lại một chỗ bảo đồ truyền thuyết ghi lại ác ma c h i thủ mảnh vụn tung tích thần phong trừng trứng mắt ngạc nhiên nói ác ma tri thủ mảnh vỡ n g u y ệ t tuyết phảng phất tại hồi ức con người lấp loe quan mang đây là tổ tiên truyền n ôn nghe nói nguyệt tộc lúc trước nhận lấy một vị thần linh che chở lúc ấy thần linh đại chiến ác ma thần vỡ lạc đem một đạo mảnh vỡ thần khí lưu d ấ u ở một cái khác thời không mà tổ tiên của chúng ta từng là ác ma c h i thần hiệu lực mắt thấy một trận kia đại biến ghi chép liền thần khí mảnh vụn vị trí chỉ bất quá vô số tuế nguyệt không có vị nào tộc nhân có năng lực đi tìm kiếm tần phong nghe xong lời này tức khắc liên tưởng đến đạt ác ma tri thủ mảnh vụn tin tức không phải lại một mai ác ma mảnh vỡ chính đang đệ cửu trọng thiên sao chẳng lẽ thư quỷ này bên trong ghi chép là đệ cửu trọng thiên bên trong mảnh vỡ tin tức thế là tần phong hướng về h ố n nguyên châu vứt ra một cái thuộc tính dò xét cuối cùng phát hiện nguyên lai、like、cái này mảnh vụn xác thực ghi lại là đệ cửu trọng thiên bên trong ác ma chi thủ mảnh vỡ cũng sẽ nhớ ghi chép vị trí so với hệ thống cáo chi cho hắn càng thêm hoàn chỉnh thực sự là đạp phá sắt giày không chỗ tìm được đến toàn bộ phí công phu tần phong chính ả m t á quá tìm kiếm ác n mảnh vỡ, cũng không lo lắng nhất thời. Lúc này nên ăn bữa cơm đoàn viên. Trận, Tần bất bữa tìm thời. kiếm ma cơm Lúc c Phong h vỡ, lo là mang theo đám người cùng một chỗ tại nguyện tộc bên trong làm khách một ngày n g u y ệ n tuyết truy vấn tần phong nữ hoa đồ sơn nhã nhã bách hoa tiên tử thân phận t ầ n phong trả lời vẹn vẹn thuộc h ạ điểm này nhường n g u y ệ n tuyết c u ầ n mắt trợn trắng một chút cũng không tin tưởng tần phong cuối cùng tần phong mang theo đám người rời đi đi đến đệ cửu trọng tiên nguyễn tuyết cùng tần hải hai người cùng một chỗ tiễn biệt cha mụ mụ các ngươi yên tâm chờ ta s o n g xuôi sự tình chúng ta cùng một chỗ thời gian rất nhiều rất nhiều tần phong mỉm cười sau đó biến mất ở đệ thất trọng thiên nhập khẩu trong thông đạo đệ c ử u trọng thiên không còn là tinh không thế giới mà là một đạo mênh ngông vị diện thế giới nơi này hoang vu một mảnh tràn ngập điệu h i ệ u c h i cảnh nghe nói đã từng mảnh này thế giới là ác ma tộc cùng thiên sứ tộc cố thổ đây là viễn cổ thời đại mạnh nhất hai đại thần tộc bây giờ mảnh đất này trên ác ma tộc sớm đã không để lại dấu vết duy nhất tồn lưu lại đều là một chút tu vi yếu hôn huyết thiên sứ những cái này hôn huyết thiên sứ cùng với những cái khác chủng tộc tạc hợp huyết thống bất tồn chính căn bản không cách nào cùng viễn cổ thời đại thần tộc thiên sứ đánh đồng với nhau tần phong tiến vào phiến địa vực này sau đó liền dẫn đầu đi tới ác ma c h i thủ t r ô n giấu địa điểm phi thường nhẹ nhõm tìm kiếm đạt tới ác ma c h i thủ m ả n h vỡ đây là tượng trưng cho càn k h ô n thuộc tính ác ma chi thủ mạnh vỡ có lực lượng nghe nói có thể thay đổi thời không thời gian thời gian thậm chí là sinh mệnh đương nhiên thần phong cũng không có từ chôn giấu địa điểm lấy ra hắn nhanh chân đến trước so với bất luận kẻ nào đều trước kia đi tới nơi đây bởi vì thể nội tồn tại thuần túy ác ma lực lượng thu phục ác ma chi thủ mạnh vỡ so với bất luận kẻ nào đều muốn dễ dàng cùng đơn giản nhưng thần phong cũng không dự định rời đi nơi này hắn muốn bố trí đại trận pháp cùng cổ thần đế vương một trận chiến nhất định phải lấy ra tất cả ác ma c h i thủ mạnh vỡ làm cho ác ma c h i thủ gom gót tần phong có một loại trực giác ác ma c h i thủ một khi gom gót hắn biết thức tỉnh khó lường lực lượng đồng thời ác ma c h i thủ tựa hồ là kích hoạt hệ thống cái cuối cùng chức năng không gian lĩnh vực mấu chốt căn cứ lạc lạc nói đây là biến thái nhất công năng các ngươi theo ta cùng một chỗ bố trí trận pháp tần phong tại ác ma thương thành bên trong mua năm đạo trận pháp cái này năm đạo trận pháp mỗi một đạo đều giá trị một trăm vạn ác ma giá trị tần phong cơ hồ đem tất cả tích xúc toàn bộ tiêu phí ở cái này năm đạo trận pháp chi sơn mục đích chính là vì chém giết cổ thần đế vương cái này năm đạo trận pháp đều là giết chóc đại trận trận trận lẫn nhau liên hệ nghĩ không ra thiếu chủ thế mà cũng sẽ như thế đại trận thông thiên giáo chủ ánh mắt lấp lóe cảm thấy tần phong sâu không lường được cái này năm đạo trận pháp có thể so với hắn chu tiên kiếm trận thậm chí chỉ cần ngũ đại trận pháp cùng một chỗ phát lực có thể đem hắn chu tiên kiếm trận đều đánh vỡ xem như một cái trận pháp kẻ yêu thích hắn tức khắc đối trận pháp nhấc lên hứng thú thiếu chủ làm ơn nhất định để cho ta tới bố trí trận pháp nhìn thấy thông thiên giáo chủ tính tích cực rất cao tần phong liền để thông thiên giáo chủ một người hỗ trợ những người khác thì là đánh xì dầu thu thập tài liệu không đến một ngày trận pháp bố trí hoàn thành rượu a thông thiên giáo chủ cảm thán cái này năm đạo trận pháp phân biệt tượng trưng cho ngũ hành c h i lực vạn kiếm huyết khí đại trận đại biểu kim bản nguyên ma lao sát trận đại biểu mục ngạc ngộng huyễn ảnh mê trận đại biểu thủy yêu viêm thôn phệ huyền trận đại biểu hỏa chớ c h ú khủng cụ linh trận đại biểu đất năm đạo trận pháp độc lập với nhau lại sinh sinh cùng nhau tức cơ hồ là mạnh nhất trận pháp không có một chút kẽ hở cái này trận pháp coi như thông thiên giáo chủ bản thân lâm vào trong đó đoán chừng đều phải chết nửa cái mạng đám người nhìn thấy dạng này trận pháp chỉ cảm cổ thấy phía sau toát ra mồ hôi lạnh, vì cổ thần mồ toát sau ra vì Đế vương m ặ chỉ n g i thiên tới. thiên thiên ệ m Mấy ngày này này, thần đế vương dẫn đầu đông đảo thiên sứ, hướng về mảnh quân Những thiên sứ này đều là đệ cửu trọng thiên bên trong viễn cổ con dân, huyết thống càng thuần nhân. là sau sứ, đầu khu đều cựu huyết đó, đế đảo đệ cổ vực cổ Đế về vương, sứ cần đem cái này ác ma mảnh vỡ thu thập thành công chúng ta liền có thể phá giải năm đó ác ma c h i thần phong ấn đem ba mươi sáu vị thánh thiên sứ thả ra một vị thiên sứ tộc lãnh tụ kích động lên ba mươi sáu vị thánh thiên sứ nhưng thật ra là thiên sứ c h i thần phân thân thiên sứ c h i thần nắm giữ ba mươi sáu cá nhân cách mỗi người cách đều độc lập với nhau lại có liên hệ năm đó ác ma c h i thần cùng thiên sứ c h i thần đại chiến ác ma c h i thần mặc dù vẫn lạc lại là trước khi chết đem thiên sứ c h i thần phong ấn bởi vậy thiên sứ c h i thần tại phong ấn phía trước hướng về các đại thế giới tản bộ thiên sứ c h i noãn ban cho có năng lực chủng tộc dành cho bọn họ lực lượng nhường bọn họ trợ giúp hắn xông phá phong ấn cổ thần đế vương chính là trong đó một vị cũng là kiệt xuất nhất người đoạt được nếu thiên sứ c h i thần giáng lâm chính là chư thần thế kỷ mở ra thời điểm ta cũng có thể phong thần trở thành vạn cổ bất hủ tồn tại cổ thần đế vương nội tâm r u n g động lên lấy được á c ma lực lượng mạnh vỡ vẹn vẹn là vì mở ra chư thần phong ấn một cái mở màn chỉ có gọp đủ á c ma c h i thủ mở ra phong ấn mới có thể tại chư thần kỷ nguyên lấy được đại tạo hóa hoa cổ thần đế vương nhìn qua một đạo phế tích nơi này chính là ác ma c h i thủ mảnh vụn nơi trốn giấu lấy được mảnh này mảnh vỡ chính là đánh giết tần phong gom góp ác ma c h i thủ phục sinh thiên sứ c h i thần thời khác xem như cổ thần đế vương cường đại nhất đem thần vô trần giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười bọn họ trước đó bị tần phong hố một đạo tại dị giới được nhập khẩu hao phí trọn vẹn vài ngày thời gian lúc này mới phá vỡ tần phong đại trận mà hắn cũng là mất đi một cánh tay nghĩ đến tần phong tay cột mối thủ tần vô trần mặt mũi liền giữ t ậ n một mảnh tần phong chờ ta chủ nhân gọp đủ ác ma c h i thủ tử kỳ của ngươi là đến toàn bộ thủy tổ chi giới vê anh hắn xuất linh t r ù n g tộc san bằng phế tích dùng vũ lực đến c h â n áp đạo kia mảnh vỡ có thể chỗ nào biết rõ khi hắn đi vào mảnh này phế tích thời điểm đột nhiên một đạo cường đại sát ý bộc phát cái này sát ý có thể so với hồng hoang thời đại yêu thú tản mát ra giống như núi cao cường đại khí thế tất cả mọi người hoảng sợ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cổ thần đế vương không cách nào lý giải căn cứ cổ lão ký ức giải phiến địa vực này hẳn là không tồn tại cái gì cường đại t r ậ n pháp là một mảnh trốn không người vê anh bên trong thiên địa tức khác hiện ra cường đại lực lượng một đạo quang trụ phù hiện tức khác đem tất cả mọi người bao khỏa không tốt đây là đại sát trận viễn cổ cấp bậc cựu giai đại t r ậ n pháp mảnh này phế tích làm sao có thể sẽ có người bố trí cái này t r ậ n pháp đám người một mặt ngốc cuồn cuộn cái này cũng không phải là thông thường đại s á t trận mà là có năm đạo trận pháp thân vô trần giờ phút này một mặt trắng bạch liên hoàn trận pháp cái này khiến hắn nhớ tới từng tại vương t r i ề u lúc ban đêm xông vào tần phong p h ụ đệ liền là bị lửa thảm rồi một thân tất cả p h á p bảo toàn bộ tổn hại nhất định là cái kia ra hỏa đám người sắc mặt trắng bạch thân vô trần càng là không có một tia huyết sắc quen thuộc như thế trận pháp xáo lộ quen thuộc như thế sắc ý ngoại trừ tần phong Còn có người nào? thần phong đi ra nhận lấy cái chết đơn đấu quyết chiến dĩ nhiên vận dụng trận pháp hèn hạ đến cực điểm thần vô trần gầm thét ha ha h a chờ các ngươi phá ta trận pháp ta có thể cùng các ngươi tuyệt nhất t ử chiến sau một khắc thần phong thanh âm vang lên thần vô trần n g ẹ i lời biệt khuất đến cực điểm phá trận pháp nói thế nào dễ dàng vê anh kinh khủng trận pháp chi lực hóa thành vô tận lực lượng đánh tới thiên k h ô n g xuất hiện tuyệt thế sắc kiếm một kiếm có thể chặt đứt tinh hà mặt đất xuất hiện cựu dương kim diễm có thể nóng chảy vặt vật từng đạo từng đạo khí độc tràn ngập bốn không làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến thành màu đen ông trời của ta đây là thất truyền năm đạo viễn cổ trận pháp vạn kiếm huyết khí đại trận bản nguyên ma lao sát trận ngạc ngộng huyễn ảnh mê trận yêu viêm thôn phệ huyền t r ậ n chớ chu khủng cụ linh t r ậ n một vị trận pháp tông sư nhận ra này trận pháp dọa đến hai chân run ở viễn cổ thời đại cái này trận pháp có thể đổ sát thần linh là vô số thần kiên kỵ kinh khủng sát trận hào hào vô số quang mang pha t o á i hóa thành từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm ý tân vô trần ở cái kia kiếm ý phía dưới trực tiếp hôi phi yên d i ệ t hắn trong lòng vô tận hối hận vì cái gì rõ ràng thu được siêu cường lực lượng lại như cũ không cách nào tổn thương tần phong một quặng tóc g á i chết đi như thế hắn không cam tâm hào người nhiều hơn chết đi cổ thần đế vương ngưng trọng lên đối mặt năm đạo tuyệt thế sát trận coi như là hắn cũng khó có thể ngăn cản vâng không có một chút do dự cổ thần đế vương vận dụng bản thân át chủ bài đem thiên sứ châu xuất ra bảy đạo thiên sứ châu giống như từng vòng từng vòng viên nguyện t à n mát ra tuyệt luân quan mang đại địa ở giờ khắc này hóa thành giấy trắng vạn vật mất đi màu sắc đây cũng là thiên sứ châu lực lượng sao thần phong neo mắt lại giờ khắc này xuất thủ hắn thúc giục ác ma chi thủ mảnh vỡ vận chuyển càn khôn cùng thổ thuộc tính ác ma chi thủ mảnh vỡ lực lượng hai đạo thế gian trí cường lực lượng hôn tạp cùng một chỗ hóa thành có kim sắc cự lòng phát ra vô tận uy áp trấn áp thiên sứ châu ta cũng có ác ma m ả n h vỡ cổ thần đế vương sắc mặt trắng bạch lại hiến tế ra ác ma c h i thủ còn sót lại bốn đạo m ả n h vỡ ngu xuẩn ta liền chờ lúc này tần phong cười lạnh một tiếng thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa ở giờ phút này xuất thủ hai người thi triển tuyệt thế kiếm chiêu tiến nhập hung trận bên trong cướp đoạt cổ thần đế vương trong tay ác ma c h i thủ mạnh vỡ ẩm cổ thần đế vương bị chặt đứt một tay bốn đạo ác ma c h i thủ mảnh vỡ bị cướp đi hắn thống khổ kêu rên nhưng đã không cách nào ngăn cản rốt cục chiếm được tần phong tiếp nhận nữ hoa ác ma c h i thủ mảnh vỡ cả người sắc mặt phù hiện vẻ mừng như điên sau đó ác ma c h i thủ nháy mắt phục hồi như cũ kinh khủng ác ma lực lượng làm cho tần phong hóa thành một tôn tuyệt thế ma thần từ s ắ c quan mang chiếu giỏi cựu trọng thiên hóa thành một đạo quan trụ chấn động các đại thế giới tần phong trong óc mở ra cuối cùng một đạo hệ thống không gian lĩnh vực đồng thời cũng giác tỉnh một đạo xa lạ ký ức ký ức hắn là vô địch thần ác ma chúa tể nguyên lai、like, ác ma c h i thủ liền là hắn thân thể một bộ phận ghi lại hắn tất cả ký ức c h i nguyên m à hệ thống càng là lúc trước hắn một tay sáng lập mà ra hắn là địa cầu cái cuối cùng xuyên việt giả đã từng hắn xuyên việt ở mảnh này đại địa chứng kiến phong thần thời đại sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị hệ thống quy tắc mà l ạ p lạc thì là mội mội của hắn một đạo thần niệm ngưng tụ m à thành kiếp này ta so với ngươi trước phục sinh ngươi nhất định hủy diệt thần phong con ngươi màu đỏ tươi đến cực điểm một quyền hướng về phong ấn c h i điệu đánh tới hắn chỉ có thất phẩm thánh nhân cấp độ nhưng là cả người lực lượng ở giờ phút này sớm đã đột phá c ử u phẩm thánh nhân siêu việt thông thiên giáo chủ cái kia phong ấn thiên sứ c h i thần phong ấn ở cái kia kinh khủng lực lượng các hạ dần dần phá toái phong ấn nếu là bị cưỡng ép hủy hoại như vậy phong ấn trong thiên sứ tri thần cũng sẽ theo lấy phong ấn cùng một chỗ hủy diệt vâng nhưng mà đúng vào lúc này một đạo làm cho tần phong quen thuộc thân ảnh xuất hiện thân ảnh xông vào trận pháp một tay xuyên thủng cổ thần đế vương nục thân ở trong khoảnh khắc thôn vệ cổ thần đế vương tất cả lực lượng ngươi là thần phong ánh mắt lạnh lẽo n g ư ơ i này là thần ma học phủ phủ chủ ngươi đến tột cùng là người nào thần phong lạnh giọng hỏi thần ma phủ chủ một chương giàn u a gương mặt lộ ra một vòng quỷ dị tiêu dung toàn bộ gương mặt đều v ặ n mẹo gương mặt của hắn dĩ nhiên bắt đầu chóc ra một chương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan phù hiện chương này gương mặt làm cho tần phong con ngươi co rụt lại câu nguyệt s ầ u tần phong nhớ kỹ cái này nữ nhân gương mặt hệ thống nhiệm vụ chính là đánh giết nữ tử này nguyên lai、like、cái này nữ nhân trở thành thần ma phủ chủ tránh né tất cả thái mắt câu nguyệt s ầ u ha ha cái kia ngu xuẩn nữ nhân đã sớm bị ta thốn vệ ta là thiên sứ tri thần thần ma phủ chủ cười lạnh liên tục hắn vận dụng bảy khỏa thiên sứ châu muốn mở ra phong ấn thu hoạch được phong ấn trong lực lượng nguyên lai như thế ngươi đoạt xá c ổ n g ư y ệ t sầu thần phong sắc mặt biến đổi khoe miệng liệt lên một đạo hài hước độ cung mảnh này phế tích ngoại trừ phong ấ n ác ma c h i thủ mảnh vụn tồn tại còn phong ấn thiên sứ c h i thần nhục thân nhiều năm như vậy ngươi nghĩ trốn trùng hoạch nhục thân hoàn toàn phúc sinh đáng tiếc n g ư ơ i vĩnh viễn làm không được thần phong dẫn nổ năm đạo trần pháp toàn bộ đệ cựu trọng thiên đều phát sinh to lớn chấn động tất cả núi non sông ngòi sụp đổ đạo kia phong ấn hoàn toàn bị phá toái a bốn đáng chết ngươi đến tột u cùng làm cái gì thần ma phủ chủ sắc mặt trắng bạch trợt hóa thành xích hồng phẫn nộ đến cực điểm ngươi cũng sẽ chết tần phong thu được gác ma chi thần toàn bộ ký ức thể nội sớm đã ra đời thuần chính ác ma huyết thống hán chạm ra một kiếm tư đệ cựu trọng thiên một đầu bổ tới mặt khác một đầu thiên địa đều nhăn vỡ ra đến thần ma phủ chủ căn bản không cách nào chống cự ẩn chứa ác ma chi thần lực lượng một kiếm chết đi như thế nhục thân cùng linh hồn hóa thành cho tàn tất cả chiến tranh ở thời khắc này kết thúc vê anh nhưng mà ngay ở tần phong có cái này ý tưởng thời điểm thủy tổ chi giới cùng cựu trọng thiên thế giới dĩ nhiên bắt đầu dung hợp thôi diễn đệ thập nhất trọng thiên thiên đạo sụp đổ thần đạo pháp tắc hình thức ban đầu phù hiện thiên sứ châu cùng ác ma chi thủ biến thành một đạo ân ký thông r à vào n t ầ thần n trên. giáng đạo đã Đây đại Pháp phía Chư thế thế tắc ra. kỷ, mở lâm. là v số cơ d u y ê nhao nhao hiện lên thế i Người người a n cần chỉ nịch thiên mà thành đi, đều yêu có tộc, c thể thần. vật Vạn n ũ giáo có thể t h xưng đế. ế chiến chiếm u chủ, chúng ta nhanh trinh hóa. Thông thiên vạn giới, g ta tạo i lấy chủ nhìn thấy tần phong một mặt ngốc cuộn cuộn nhắc nhở tần phong tỉnh lại lại là cười nhạt một tiếng nói không lo lắng đại địch đã giết tiếp xuống là thời điểm nên xử lý một cái t à sự tình tần phong liếc nhìn lại chỉ thấy đồ sơn nhã nhã bách hoa tiên tử bạch lạc đ à n ngữ nhiên lý n g u y ệ t như lạc tiên âm bạch lú nhiễm nữ tử đều hàm tình mạch mạch nhìn qua tần phong tần phong khỏe miệng phù hiện một vòng ý cười bản đế tiếp xuống muốn tận một cái đế vương c h i nhạc ba ngày sau tại chư thần thế kỷ tần phong cử hành một trận hôn lễ trọng thể tân nương tử nhiều không kể x i ế t tần phong ăn mặc quần áo cưới trang đứng ở rất nhiều tân nương bên cạnh hướng về không có mặc áo cưới nữ hoa hỏi ngươi lúc nào gả cho ta nữ hoa xinh đẹp cười một tiếng chờ ngươi trở thành nhân hoàng ta có thể cân nhắc một lần hiện tại nha ngươi chỉ là ta thiếu chủ tần phong tiếc nuối thở dài một tiếng nhìn lại tinh không cảm thấy chinh phục nữ hoa gánh nặng đường xa hắn muốn tại chư thần thế kỷ thành t ự u nhân hoàng trở thành vạn cổ mạnh nhất tri thần